Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vô đình duy theo dõi tập 18 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết tân mỹ xã hội Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh ở Đây là một tác phẩm mà khi kết thúc chắc chắn nó sẽ khiến cho quý vị khán thính giả có rất là nhiều cảm xúc Mặc dù câu chuyện đã được tác giả viết từ khá lâu rồi Và Đình Duy cũng rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ nghệ chuyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc sau khi chúng ta theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết rất hay và hấp dẫn này. Và bây giờ, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến ngay với tập 18, tập kết thúc của Nước mắt người đàn bà. Ánh vừa nhà Bích Vân về, chưa kịp tay áo, thì Lâm Vinh đến với vẻ hấp thấp rõ rệt. trang bảo ánh em sửa soạn đi đánh giá ngay bây giờ với em ánh ngạc nhiên hỏi sao đi giờ này ngày mai bích vân và gia đình cũng xuống dưới nữa em vừa hẹn với ông bà hoàng trọng bình lâm vinh lắc đầu nói công việc cấp bách lắm em sửa soạn ngay đi nhờ người qua hồi với ông bà hoàng trọng bình là em không thất đồng theo được họ họ xuống đó sẽ gặp em ánh kinh hạt nhìn anh toan nói thì lâm vinh đã chặt lưỡi bảo khổ quá anh đã bảo làm theo lời anh mà. sáu cổ đang hấp hối em có muốn nghe lời xưng tội của hắn không ánh nghe nói đến chuyện đó vừa bằng sách chết cặp dồn hít quần áo vào xong xuôi nàng hỏi anh được tin từ bao giờ hay là mình nhắn chị bích vân theo với lâm vinh nghĩ rất nhanh rồi lắc đầu nói em bảo người nhà sang nói với bích vân xuống sau cũng được không lẽ để ông dự thẩm đợi mãi trong xe ư ánh trận mắt hỏi cô ông dự thầm đi nữa sao phải thôi mau lên cô ơi đừng chân trơn nữa ánh vội gọi người nhà rồi viết nhanh mỹ hàng chữ bảo bích vân đi sau viên bà hoàng trọng bình và sáu cột đang hấp hối nàng không chờ đợi được ánh trao thơ cho người nhà dặn dò kỹ lưỡng mới theo lâm vinh ra xe nàng cúi chào ông dự thẩm rồi ngồi ở phía trước xe chạy một nỗi ánh tò mò hỏi anh ai cho anh biết tin sáu cuộc thấp hối lâm vinh muốn cho em biết rõ sự thật nhưng trước mặt ông dự thẩm chàng không dám nói ra tự nhiên chàng nghi ngờ có điều gì bí ẩn trong việc lánh mặt của liên hương chàng không muốn tiết lộ nhiều về chuyện của liên hương chờ xong xuôi mọi việc cho anh biết cũng không muộn lâm vinh đáp lời ánh Có tin của bà ba gửi về cho anh Anh ngạc nhiên lắm Tại sao bà ba không báo tin cho nàng hay là Bích Vân biết Mà lại báo tin cho Lâm Vinh Vì chuyện quá vô lý đó Mà Ánh không hỏi anh nữa Nàng thầm đoán không chừng do sự có mặt của ông dự thẩm Mà anh nàng phải nói chớn ra như thế Ánh lặng thinh và qua nhìn anh Như ngầm cho biết mình không tin lời nói đó Lâm Vinh thầm phục em sáng trí Lúc nãy chàng cũng đành đâm ra nói điều Cho chớn lỡ Nhớ Ánh hỏi dồn. Tại đây chàng cũng không biết phải nói thật như thế nào nữa Ông dự thẩm vô tình không chú ý đến đôi mắt trao đổi giữa hai người. Ông có phần sự đi theo để nghe lời trang trối cuối cùng của nhân chứng đang hấp hối. Đây là một trường hợp đặc biệt mà ông phải đích thân đến tận nơi để nghe lời xưng tội, hầu gỡ một án oan gần 20 năm trời. Khi Lâm Vinh trình ra những hồ sơ cũ, chính ông cũng nhận thấy đây là một vụ án hy hữu. Nhưng trước tâm lý, mọi tội ác hay ước oan gì cũng phải được xét xử công minh. Nhưng ông chỉ lo một điều và ông đã bảo Lâm Vinh. Tôi chỉ sợ tên sáu cụt chết trước khi mình xuống đến đạch giáng. Lâm Vinh cũng lo ngại điều đó lắm Nhưng chàng phải chấn an ông dự thầm Chắc chưa đến nỗi nào Theo thị tức cả đánh giá thì ta còn đủ thời giờ để gặp hắn Tuy nói như thế Nhưng Lâm Vinh thầm van vái cho sáu cột sống thêm vài ngày nữa Nếu hắn chết trước giờ chàng đến nơi Thì kể như thần vũ phải mang án hoan suốt đời Vì chỉ có hai nhân chứng trong vụ án mạng ngày xưa ở rồng giường Sáu cột và mười có Mà nay mười có đã bị đầu độc chết Sáu cột hấp hối sắp lìa bỏ cõi đời mọi người xuống đến đạch giá vào khoảng 8 giờ đêm ánh chỉ đường cho mọi người lái xe thẳng vào xóm lá đường đất rất khó đi chỉ một đỗi cách đường cái là phải ngừng xe để đi bộ lữ vinh sợ ông dự thẩm e ngại đường đêm tăm tối định đưa ông trở ra khách sạn chờ sáng hẳn hãy hay nhưng ông dự thẩm như đoán được ý của chàng vội bảo luật sư khỏi phải lo chúng ta đi làm phận sự mà để đến sáng nếu sáu củ đã chết ta sẽ ân hận nhiều lắm ánh thầm phục ông dự thẩm là người rất xứng đáng với chức vụ khi cần thiết Không nề hà khó nhọc và sự nguy hiểm Có thể xảy ra cho chính mình Mọi người đến nhà sáu cụt thì thấy ánh đèn leo lét, Nhiều bóng người thấp tráng bên trong Ông dự thẩm lo ngại nói Ôi, Chắc là chúng ta đến trễ rồi Lâm Minh bước ngay vào nhà Hỏi một người đứng gần nhất Sáu cụt chết rồi Những người trong nhà nghe tiếng khách lạ quay lại nhìn Họ thấy ánh cùng đi với nhiều người sang trọng Thì liền vẹt sang hai bên Có tiếng đáp Ông ta vừa lên cơn ngất xỉu chưa Chưa chết Lớp minh bước đến bên trước chõng tre sờ tay lên mình sáu cột thấy còn nóng thì ăn lòng hơn chàng quay lại hỏi mọi người các bà là anh anh đã nhìn ra những người láng giềng của sáu cột hôm trước vội đáp lời anh ờ cô bác đây là người láng giềng của ông sáu cột em đã có gặp và để cho mọi người khỏi bàn tán lao sao Anh mời họ ra ngoài rồi bịa ngay một câu chuyện cô bác đừng xôn xao cũng không có chuyện gì lạ đâu ông sáu cột trước kia là người lão bộc trung thành của anh tôi nay nghe ông ấy ở đây đang bệnh nặng nên xuống kiếm vậy mà Mấy người lối xóm tin lời ánh và ai về nhà nấy nhưng đều tỏ dấu lo ngại sợ sáu cột không qua được đêm nay. Ánh trở vào nhà, thấy Lâm Vinh đã nhắc ghế mời ông dự thẩm ngồi cạnh bên giường sáu cột. Bỗng Lâm Vinh hỏi ông dự thẩm: Bẩm ngài có cần đưa một bác sĩ đến đây chăng? Ông dự thẩm nhìn về mặt tái mét của sáu cột nói, Mời bác sĩ là phải, sợ khó cứu sống, nhưng ít ra hắn cũng giúp mình hiểu được những bí ẩn trong vụ án mà ngày xưa. Lâm Vinh toan bước ra ngoài thì ông dự thẩm đã bảo, ông không cần phải đi để tôi cho tài xế đến đón vị bác sĩ ở nhà thương được rồi ông đó là bạn của tôi ông dự thầm lấy danh thiếp viết mấy hàng chữ gọi người tài xế chỉ đừng cho hắn đi ngay ông thấy ánh thì vội hỏi người lối xóm có xôn xao lắm không cô ánh đáp dạ tôi bảo sáu cột là người lão mộc cũ của anh tôi nên họ tin ngay ông dự thầm gật đầu cô nói thế nào cũng được miễn họ đừng làm rộn khi ta cần hỏi sáu cột những điều quan trọng riêng lâm vinh chẳng thấy em gái nói dối không khéo sáng mai đây gia đình ông hoàng trọng bình và bích vân đến chắc là xóm riêng sẽ hiểu hết sự thật ông dự thầm đã ngồi xuống chỗ cũ rồi lâm vinh thăm những hơi thở của bệnh nhân Dương ánh ra vào mong cho bác sĩ đến gấp nàng thẩm trách lâm vinh không nghĩ đến việc đó trước khi đến đây bỗng nhiên sáu cụt thở hắt bế cái tay chân động đậy lâm vinh và ông dự thẩm đến sát bên giường ánh gọi ông sáu cụt ông sáu ông sáu sáu cụt từ từ mở mắt nhìn quanh chợt thấy ánh hắn mấp máy đồi môi cô Hắn nhớ ngay cô gái hôm trước đã giúp tiền cho hắn lo thang thuốc Sáu Cột nhìn Lâm Vinh và ông dự thầm rồi hỏi nhỏ Ai đây? Còn cô kia đâu rồi? Anh biết ngay, Sáu Cột hỏi Bích Vân vội lắc đầu đáp Cô ấy chưa xuống đây kì. sáng mai sẽ đến đây Sáu Cột đưa mắt nhìn Lâm Vinh và ông dự thầm như muốn hỏi Ánh họ là ai Ánh quay về phía Lâm Vinh ngầm bảo anh đã đến lúc cật vấn Sáu Cột Lâm Vinh khẽ hỏi Ông Sáu không biết tôi là ai, nhưng chắc còn nhớ luật sư Lâm Hoành chưa? sáu cột cao mày như ngược về dĩ vãng miệng lầm bầm lâm lâm hoành à luật sư lâm hoành nhớ nhớ rồi tôi tôi có biết lâm vinh mỉm cười ba tôi đó sáu cột mở to mắt vậy vậy sao ông còn mạnh hả cậu còn mạnh cảm ơn ông sáu chắc ông sáu còn nhớ liên hương chứ sáu cột lộ về ngạc nhiên ờ, liên hương tôi tôi nhớ lắm bái vừa ở đây với tôi mấy hôm nay lâm vinh bừng thầm vội tiếp bà liên hương bảo chúng tôi xuống đây để gặp ông sáu Hình như ông sáu có chuyện gì muốn nói cho yên lòng mình phải không? Sáu cột nhìn Lâm Vinh và ông dự thẩm như hiểu ra mọi việc. Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại. Mấy ngày trước, Liên Hương cô đến đây và hỏi dò về vụ án ngày xưa ở đồng giềng. Sáu cột biết mình sắp chết nên nói rõ hết sự thật và chỉ mong được khai chức nhà chức trách để chết cho được yên xuôi. Bây giờ Lâm Vinh đến đây với người kia chắc chắn là nhà chức trách chứ không ai khác. Ông dự thẩm thấy sáu cột lặng thinh có vẻ ngần ngại thì vội nói: Anh sáu, tôi là dự thẩm đây. Tôi đã nắm hết tài liệu về vụ án mà ngày xưa ở rồng giềng Ngày giờ này anh biết ăn năn hối hận, khai rõ sự thật là điều đáng quý. Anh hãy cố gắng giúp một người đã vì sự khai gian của các anh mà phải chịu hàm oan gần 20 năm trời. sáu cột vội mở mắt nhìn ông dự thầm cất tiếng, bầm quan lớn, tôi biết mình đã gần đất xa trời, tôi đâu muốn giấu giếm gì nữa. Ông dự thầm kéo sát trước ghế gần bên trắng tre của nạn nhân. anh đừng gọi tôi bằng quan lớn, cứ bình tĩnh đáp lời tôi hỏi đây. ông lấy trong cặp ra một mảnh giấy đánh máy sẵn những câu hỏi để làm sáng tỏ vụ án mạng ở rồng giềng và chính ông cầm viết để ghi những lời khai của sáu cột. sáu cột nhìn ông dự thẩm với đôi mắt tin tưởng, liêng lâm vinh và ánh đều hồi hộp lo âu, cả hai chỉ sợ lời khai của sáu cột mới đến nửa chừng mà hắn lại mỏi hơi thì khổ. ông dự thẩm bắt đầu hỏi, có phải chế anh, anh, mười có và hai quỳnh đã mưu bắt cóc bích vân con gái của trần vũ hồi mười năm về trước ở rạch giá chăng? sáu cột đáp ngay không do dự, giả đúng như vậy. ông dự thẩm ghi ngay lời khai của sáu cột rồi hỏi tiếp. vì lẽ gì canh bắt cóc một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi? bẩm ngài đó là theo lịch của hai quỳnh chứ tôi không biết gì hết. hai quỳnh đã nói với tôi trần vũ là tay lợi hại đã làm tan nát gia đình anh ta, phải bắt cóc con anh ta mới được. nếu vậy trước kia trần vũ đến rồng giềng là với lý do tìm con, chứ đâu phải đi theo hai quỳnh để cướp giật tiền bạc và giết hắn như lời canh đã khai ở phòng dự thẩm. sáu cột thờ hắt lên rồi đáp, ra bẩm ngài đúng như thế. Trước kia tôi nghe lời mười có và bà tính để khai gian cho Trần Vũ. Tôi cũng sợ bị tội vì nếu không hài được Trần Vũ thì anh ta tố cáo việc chúng tôi bắt cóc cô bé Bích Vân. Ơi, trời ơi, cô bé đó ngày nay ở đâu rồi? Tôi cũng không còn biết nữa. Người lãnh giữ Bích Vân đã trốn biệt sau khi vụ án mạng xảy ra. Lâm Vinh và anh đều biết rằng Liên Hưng chưa nói cho Sáu Cột biết Bích Vân vẫn được bình yên. Anh khẽ nói, Chú Sáu khỏi phải lo nữa, Bích Vân chính là người đã xuống đây với tôi và cho tiền chú hôm trước đấy. Sáu Cột kêu lên, trời ơi có thật như vậy sao cô ấy không thủ oán tôi chứ sáu cột nghẹn ngào ông dự thẩm ghi xong lời của sáu cột nhìn nhận đã khai gian cho trần vũ rồi hỏi tiếp đây là câu hỏi quan trọng hơn hết anh phải khai rõ ràng cho tôi biết có phải chính mắt anh trông thấy trần vũ cầm dao đâm chết hai quỳnh trọng? sáu cột gật đầu bẩm ngài mười có bảo tôi khai như vậy chưa thực sự không phải như thế sáu cột ngừng nói thở dốc lâm vinh và ánh đều lo sợ gọi tên hắn Ơ chú sáu chú sáu sáu cụt cố gắng đáp trần vũ vào phòng trong lúc chúng tôi đang uống rượu trần vũ xin nói chuyện riêng với hai quỳnh chắc là để đòi con hai quỳnh say rượu gây cuộc xô xát lúc chúng tôi vào thì thấy hai quỳnh đang cầm dao đâm trần vũ vũ đánh hắn rớt dao hai người ẩu đà với nhau hai quỳnh té xuống tôi cầm chiếc ghế đập vào đầu trần vũ bị đánh thình lình vũ gục xuống khi tôi quay lại thì hai quỳnh cũng đang ngoằn loại trên vũ máu chính mới có đã đâm chết anh ấy Ông dự thầm cúi xuống ghi vào biên bản lầm bẩm <cười> Như vậy mà canh nỡ lòng, để cho một người vô tội chỉ hàm oan suốt 15 năm trời ngoài côn đảo. Sáu cụt gượng đáp, bầm bầm ngài. Mấy năm sau tôi bị bè bạn phản bội, chính mới có là bạn trí thiết của tôi mà còn tìm cách hãm hại tôi. Hắn cùng chung buôn bán đồ lậu với tôi, rồi lại viết thơ, rơi cho nhà chức trách xét bắt. Tôi bị ba năm tù. Trở ra thì mới có đoạt hết tiền của mà tôi đã góp công với hắn, tạo thành mấy lâu. Tôi chán tình đời và bắt đầu hối hận ăn năn những chuyện trước kia đã làm. Lâm là Bình khẽ hỏi. tới đây này, sao chú cháu không tìm cách gỡ tội oan cho Trần Vũ? Sáu cột lặng thinh, cúi đầu, rơm rơm nước mắt. Tôi cũng muốn làm vậy lắm cậu à. Nhưng sau ba năm nằm trong ngục thất, tôi đã sợ phải bị tù đầy. Nếu vụ án mạng trước kia ở Đồng Giêng được xét xử trở lại Trần Vũ trăng án thì chắc là tôi sẽ bị lưu đầy về tội khai gian. Nhưng mà... Sáu cột ngừng lại một phút rồi tiếp. nhưng mà từ ấy đến nay dù tránh khỏi tù tội song tôi lại chịu bao thứ cực hình do lương tâm cắn rứt. tôi sống khổ sở bệnh hoạn như thế này mà vẫn chưa đủ để đền bù lại tội ác ngày xưa ông dự thẩm đã ghi xong những lời thú tội cuối cùng của sáu cột và hỏi hắn tôi đọc lại cho anh nghe những lời thú tội của anh rồi anh ký tên vào đây nhé sáu cột khẽ nói bẩm ngài dự thẩm tôi là kẻ có tội biết ăn năn hối cải nguyện vọng cuối cùng của tôi là làm sao cho ông trần vũ được trắng án và trở về với gia đình ngài là người đại diện cho pháp luật và chắc ngài cũng không muốn gì hơn xin ngài đưa ngay tờ giấy tôi ký tên không cần phải đọc lại đứng về mặt luật ông dự thẩm không muốn thế nhưng sáu cột văn này ngài đưa cho tôi ký tên vào bệnh tình của tôi rất bất thường có thể chết bất ngờ lắm tôi xin van ngài lời khẩn thiết của sáu cột làm cho ông dự thẩm siêu lòng ông đưa tờ biên bản cho tội nhân sáu cột cố gắng dậy cầm lấy bút của dự thẩm ký ngay vào Xong xuôi anh ta nằm bật xuống thở ra Khoan khoái Thế là xong tôi an lòng nhắm mắt Khi ông Trần Vũ trở về Biết được chuyện này chắc chắn cũng tha cho tôi Một phần nào tội nỗi Lâm Vinh và anh cảm động trước những lời lẽ đó Xong không biết nói gì Để ăn nổi sáu cột Ông dự thầm bỏ tờ biên bản vào cặp rồi nhìn sáu cột bảo Anh là người có tội Với pháp luật Nhưng đã có hành động đáng khen Tôi sẽ nhờ bác sĩ đưa anh về bệnh viện điều trị Chắc không đến nỗi nào sáu cột lắc đầu cất giọng buồn bã bẩm ngài dự thẩm ngài thương mà nói thế Chứ thật ra bệnh thì tôi không còn cơ gì cứu sống được tôi cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng nếu ngài có thương tôi nên cho giấy tập nã một kẻ đại gian đại ác trên cõi đời này là mười có không nên dung dưỡng cho hắn ông dự thẩm không dám mười có đã bị giết chết nên gật đầu nói chiếu theo lời khai của anh thì mười có đâu có thoát khỏi tội lâm vinh bột nói chú sáu khỏi bận tâm nữa mười có đã bị giết chết rồi sáu cột kêu lên mười có đã bị giết à ai giết hắn thật là trời cao có mắt. chính ông dự thẩm cũng ngạc nhiên quay nhìn lâm vinh ông luật sư bảo sao Mười có bị giết từ bao giờ Dạ đã hơn tuần nay rồi vụ đầu độc còn trong phòng điều tra chắc ông dự thẩm không đọc được vì ở phòng khác lo vụ này ông dự thẩm gật đầu vậy là ông khỏi phải tống đạt để bắt tên côn đồ đó luật pháp của xã hội chưa trị tội hắn thì luật trời đã định đoạt số phận hắn rồi sáu cột hỏi lâm vinh, cậu nói mười có bị đầu độc phải không? hắn đền tội như thế không xứng đáng chút nào. bao nhiêu người đã chết về tay hắn, cả những đồng bạn từng ăn chung, ngủ chung với hắn, mười có không phải là con người nữa, đó là một con quái vật. cơn giận lồng lên, mặt sáu cột tái xanh đi, tay chân run lẩy bẩy. ánh sợ sáu cột sắp lên cơn, nên nắm chặt lấy tay hắn lay gọi, chú chú sáu chú sáu. ngay khi đó vị bác sĩ ở bệnh viện đánh giá được thơ của ông dự thẩm vội vã đến nơi ông vào giữa lúc sáu cột sắp lên cơn nên bước đến bên trọng tre không kịp chào ông dự thẩm ông xem qua bệnh tình của sáu cột rồi trích cho hắn một mũi thuốc sáu cột dịu xuống ngay chứ không làm dữ như mọi khi lâm vinh và ánh đều lộ vẻ mừng nếu sáu cột còn sống để ra giữ toàn làm chứng cho trần vũ vụ án sẽ được xử mau chóng hơn bác sĩ quay lại nhìn ông dự thẩm hai người mừng rỡ bắt tay nhau ông dự thẩm khẽ hỏi bà nhân xem mỏi trầm trọng lắm anh liệu cứu được không bác sĩ nhìn sáu cột lắc đầu chưa thể biết được trước anh ạ xem chừng tim hắn yếu lắm tôi cho chở hắn về bệnh viện anh cố cứu sống hắn đây là một nhân chứng quan trọng đối với một vụ án mạng gần 20 năm về trước được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức mình ông dự thầm bảo người tài xế đem sáu cụt ra xe rồi quay sang lâm vinh lời khai của sáu cụt làm sáng tỏ vụ án mạng ngày xưa tôi có lời khen luật sư đó chỉ có một vài thủ tục cần thiết như là gia đình trần vũ phải làm đơn xin xử lại vụ án chắc luật sư có thể lo mau được chứ hay là tôi phải giúp cho lâm vinh trân trọng thưa Dạ cảm ơn ông dự thẩm ông đích thân đến đây chứng kiến lời khai của nhân chứng quan trọng là quý hoa lắm rồi chúng tôi đâu dám làm phiền ông những việc khác đơn tử và giấy tờ cần thiết sẽ xin gửi gấp đến ông người tài xế đã đem sáu cột ra xe ánh khẽ hỏi lâm vinh chúng ta theo ông dự thẩm về sài gòn ngay hả anh lâm minh gật đầu còn nhiều vụ án khác mà ông ấy phải lo chứ ở dưới này sao được ánh ngắt lời anh em hỏi chúng mình có theo về không chứ em đâu có nói ông dự thẩm lâm vinh trần nhớ đến bích vân và ông bà hoàng trọng bình sáng ngày mai họ đã xuống đến đây làm gì cũng phải có người cho họ biết rõ câu chuyện riêng lâm vinh chưa muốn gặp bích vân vội chẳng cần đọc xong quyển nhật ký của liên hương xem thử vì lý do gì bà phải trốn đánh con đến mãn đời nghĩ thế chàng bảo ánh hay là em ở lại đằng nhà bà ba để đợi bích vân và ông bà hoàng trọng bình anh về bây giờ với ông dự thẩm nhưng tại sao anh không ở lại với em phải bảo bích vân làm đơn xin xử lại vụ án ngày xưa chứ việc đó em lo liệu giùm anh có một vài chuyện mà anh chưa muốn gặp bích vân chờ về sài gòn đã ánh thấy anh có vẻ cương quyết thì không hỏi nữa nàng lẳng lặng lên xe ngồi đi nhờ về rạch giá ông dự thầm chú ý thấy anh em lâm vinh bàn bạc rất lâu nhưng không rõ là chuyện gì đến lúc đưa sáu cột vào nhà thương rồi thì ông muốn hỏi lâm vinh ông luật sư và cô ánh về với tôi ngay bây giờ hay ở lại rạch giá lâm vinh đáp ngay Giá tôi về bây giờ còn em tôi ở lại để ngày mai gặp gia đình ông hoàng trọng bình rồi trong bà tài xế chạy về xóm thủ cho ánh xuống nhà dì ba ánh làm đúng theo lời anh không do dự hay suy nghĩ gì hết nàng xuống xe gọi cửa nhà bà ba thì trời đã quá nửa đêm đèn trong nhà bật sáng lên phàn chiếu ra ngoài ánh quay lưng trở lại xem thử chiếc xe của ông dự tẩm đã đi xa trưa thì thấy đèn pha chiếu sáng một khoảng đường rồi một chiếc pozo 403 linh đỗ trước cửa nhà dì ba nàng buột miệng kêu lên kìa bích vân đã xuống tới trong khi đó dì ba đã mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy ánh thì ngạc nhiên kêu lên cô ánh xuống bao giờ vậy ánh vội đáp cháu xuống hồi 8 giờ chị bích vân và hai bác hoàng trọng bình cũng mới xuống đó ba bác ngạc nhiên dưng to đôi mắt mở nhìn ra sân. Bích vân vừa xuống xe nhìn thấy Ánh đã chạy vội vào gọi. chị Ánh sao ở đây? báo hại người ta kiếm muốn chết hả? Ánh chưa kiểm đáp lời bạn thì ông bà Hoàng trọng Bình cũng đến bên nàng hỏi giọng lo no lắng. sáu cụt đâu rồi cháu? hai bác và Bích vân vừa đến nhà hắn thì người ta bảo có cháu và nhiều ông nữa đến chờ sáu cụt đi rồi. hắn ở đâu bây giờ? ai đi với cháu vậy? Ánh đáp nhanh. dạ sáu cụt đang ở bệnh viện đánh giá. lúc nãy cho xuống đây với anh Lâm Bình và ông Dự Thẩm. hoàng trọng bình lo lắng hỏi con ông dự thẩm xuống đây nữa sao như vậy ánh khẽ nói xin mời hai bác vào nhà câu chuyện còn dài lắm mọi người cùng theo ánh và dì ba vào trong riêng bích vân nàng lộ vẻ tương lự lắm được biết lâm minh lo lục hồ sơ về vụ án ngày xưa của cha nàng thầm biết ơn chàng lắm không ngờ chính chàng lại đưa ông dự thẩm xuống đây tìm sáu cột nàng chưa rõ việc làm của lâm minh nhưng ngầm hiểu chàng tìm cách giúp mình nàng không hiểu sao lâm minh lại lo lắng cho nàng đến như thế là một điều là chưa bao giờ chàng đến nói chuyện với mình việc ấy cũng thông qua ánh mà thôi ông bà hoàng trọng bình vừa ngồi xuống ghế thì ánh đã bảo ngay hồi chiều phải đi gấp thình đình nên cháu không qua nhà báo cho hai bác và chị bích vân hay kịp cháu có cho chị bếp qua bên nhà mỹ ngọc vội nói có hai bác có nhận được thư của cháu song không hiểu gì hết bích vân nghe sáu cột thấp hối thì thúc hai bác đi ngay có chuyện gì vậy cháu làm sao cháu biết tin sáu cột sắp chết ánh thuật rõ mọi việc ai nấy đều mừng nhất là mỹ ngọc nàng cứ nói mãi thật không ngờ bởi có ghê gớm như vậy hán giết hai quỳnh mà lại đổ lỗi cho anh vũ hoàng trọng bình chân hỏi ánh từ nay đến giờ bác quyên hỏi cháu làm sao mà ông dự thẩm rõ được nỗi oan nước của anh vũ mà xuống đây để nghe lời khai của sáu cuộc? vụ án ngày xưa hầu như đã quên lãng trong trí óc mọi người oai đã phanh phui câu chuyện cũ nên dự thẩm mới biết mà xét xử chứ ánh thấy mình không nên giấu diếm làm gì nữa nàng khẽ nói dạ thưa bác mà việc này đều do anh lâm vinh lo liệu cả anh ấy đã lục hồ sơ vụ án mạng trước kia rồi đưa lên phòng dự thẩm xin xét xử trở lại vụ án của bác trần vũ hoàng trọng bình kêu lên cậu lâm vinh con của luật sư lâm hoành à à dạ phải ạ anh ấy hiện đã ra luật sư anh vinh bảo cháu ở đây để thưa với hai bác cho chị bích vân à, cái mẫu đơn điền vào đơn dự thẩm xin sửa lại vụ án mạng ở đồng giềng cho đúng với thủ tục mọi yếu tố quan trọng anh ấy đã lo liệu cả rồi mỹ ngọc nói thật không ngờ cậu lâm vinh tốt với gia đình bác đến thế chắc là nhờ cháu nói giùm ánh lặng thích nhìn bích vân trong lòng khoan khoái lắm bích vân cũng nhìn bạn rồi tự nhiên ngó xuống đất nàng cảm thấy trong đôi mắt của ánh một sự gì khác lạ ý nghĩ thoáng qua làm cho nàng thấy nóng bừng đôi má trong khi đó dì ba bước lại bên bàn thờ bà năm thắp ba nén hương và lâm dâm khấn nguyện tự nhiên ai nấy đều ngậm ngùi trước cửa trì của bà bích vân từ từ bước đến bên dì ba lòng buồn man mác ngày tháng năm tôi đã khóc nhiều rồi khóc khi cha chết khóc trong những ngày anh bị giết thảm thương và khóc Phải rời bỏ mẹ già ra đi mãi mãi. Đời tôi có phải chỉ toàn là nước mắt hay không? Tôi không rõ được. Nhưng hôm nay tôi lại phải khóc thêm lần nữa vì nguồn hy vọng cuối cùng đã tan rã. Tôi đã bỏ tất cả để đi tìm đứa con bé bỏng mà tôi nỡ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Trời ơi, trong giờ phút mất hết mọi tình thương trong đời tôi mới nghĩ đến con tôi, Bích Vân. Bây giờ con ở đâu? Người ta đã đem con đến chỗ nào? Dù ở đâu mẹ cũng quyết tâm cho được con. ngày tháng năm vụ án đã kết thúc mặc dù trần vũ kêu oan hoàng trọng bình hết sức lo lắng nhưng vũ cũng phải lãnh án 20 năm khổ sai để đền bù tội đã giết anh quỳnh ờ mà sao anh vũ lại nỡ lòng giết anh quỳnh nhỉ tội nghiệp con tôi làm sao nếu nó còn sống và lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào về cuộc tương tàn đó cha ruột nó đã giết cậu ruột nó mà có phải tội lỗi của trần vũ chăng nếu anh hai quỳnh đừng mất các bích vân thì đâu có xảy ra án mạng bây giờ tôi biết nghĩ thế nào về tội ác nữa trời Tòa án buộc tội Trần Vũ rồi, bên kia đòi ai buộc tội anh tôi? Bao gia đình tan nát, mấy người từ từ với tán ra bại sàn. Lỗi ở tôi, hay là ở anh Quỳnh? Anh Hai Quỳnh mang nhiều tội ác và phải đền tội. Tôi tuyên án như vậy. Ngày tháng năm. Tôi không hiểu sao mình còn đủ can đảm để xuống bạc liêu tìm nhà hoàng trọng Bình. Tôi mong mỏi Bình không cần trở mà giao Bích Vân lại cho tôi. Bình quá giàu, Mỹ Ngọc hiền hậu quá, chẳng có đầy đủ hạnh phúc rồi còn tranh lấy Bích Vân với tôi làm gì nữa. Đời tôi bây giờ không còn gì hết, chỉ còn mỗi một bích vân thôi. Hãy trả con cho tôi, để tôi dạy dỗ nuôi nấng nó lên người. Trời ơi, tại sao tôi cảm thấy dùng mình ớn lạnh? Tôi có đủ sức để nuôi dưỡng bích vân chăng? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ làm gì để nuôi con? Mà liệu tôi phải dưỡng dục nó như thế nào? Tôi lo quá, suốt đêm không ngủ. Nằm ở khách sạn một mình cô độc, tôi thấy lòng trống trải hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đến dĩ vãng nhờ nhấp, đầy tội lỗi của mình mà ngao ngán. Giả thử một ngày kia, Bích Vân tìm hiểu được lối sống hỗn loạn của bà ngoại nó, của cậu hai nó, của mẹ nó, thì trời ơi, con sẽ nghĩ sao? Tôi không biết khuyên dạy thế nào cho nó nghe, để đi đúng đường ngay nào tránh. Khuyên con dáng học ư? Mẹ nó có bao giờ chịu đặt chân đến trường? Khuyên con giữ chọn đạo đức. Hỡi ơi, mẹ nó chỉ nhẹ dạ non lòng, là mồi ngon để giữ những kẻ giàu tiền hám bạc, và đã bỏ rơi cha nó khi thất nghiệp. Đời tôi nhơ nhớp quá rồi, không còn cách nào gột rửa được nữa rồi. Đừng dùng mình làm tấm gương... Chỉ làm hại con thôi. Bích Vân, mẹ rất đau lòng mà phải khuyên con đừng giống mẹ. Ngày tháng năm, tôi đã gặp con tôi. Tôi đã qua chiếc cầu ván nhà Hoàng Trọng Bình, nhưng sao tôi không đủ can đảm để bước thêm bước nữa. Tôi nghẹn lời, không cất tiếng gọi được con. Nhìn nó vui đùa trước mắt mà tôi cảm thấy xa xôi như không thể đến gần. Một sức mạnh vô hình như kiềm giữ đôi chân tôi lại. Làm nghẹn lời, không cho tôi thốt một câu. Bích Vân, mẹ đã nghĩ kỹ lại rồi. Do con cho Hoàng Trọng Bình thì mẹ khổ mà đem con theo thì làm sao tránh được những ảnh hưởng tai hại đến tương lai của con. Tôi như rõ buổi chiều, gió lộng thổi trên nền trời xám đục, bầu trời u ám nặng nề như cõi lòng tôi. Sự cô độc lẻ loi như xâm chiếm tâm hồn. Nếu không có con, Bích Vân ơi, đời mẹ từ nay hoàn toàn trống lạnh. Tôi đã đứng lặng trước cổng rào nhà Hoàng Trọng Bình mà không dám lên tiếng. Tôi thấy rõ con tôi đang ngồi chơi đùa với Mỹ Ngọc. Trời ơi, sao tôi không thể có một cuộc đời bình lặng như thế kia? Tại sao tôi không được sống như bao nhiêu người đàn bà khác trong một gia đình êm ấm? Tại sao tôi không là Mỹ Ngọc? Tôi nhìn con qua kẽ rào mà rưng rưng nước mắt. Thế là hết. Tôi chịu thua định mạng rồi. Tôi không có quyền mong Bích Vân đi để làm khổ đời nó. Bích Vân ở đây, trong gia đình Hoàng Trọng Bình sẽ được yên vui hơn và chắc chắn sẽ được giáo dục nên người. Chính mắt tôi đã trông thích cảnh yên vui của gia đình Hoàng Trọng Bình. Niềm vui sướng, hạnh phúc của con, sự có mặt của tôi trong giờ phút đó chỉ đem đến sự lo âu cho họ mà thôi. Tôi gục đầu vào hàng rào nức nở. Đời tôi đã lỡ dở nhiều rồi. Tôi đã từng ép lòng hành động ngược lại ý mình. Chỉ cốt đem lại niềm vui sướng cho mẹ và anh. Tôi đã nghĩ nhiều đến hai tiếng hy sinh cho đến ngày nhận thấy sự hy sinh mù quáng của, của mình chỉ đem đến những kết quả tai hại. Tôi rất bỏ tình thương đối với mẹ để tìm tình thương của con nhưng hỡi ôi, Sau khi ôn lại quãng đời qua, tôi thấy mình không đáng được hưởng thức tình yêu trong sạch đó của Bích Vân. Tôi không muốn khi lớn khôn, Bích Vân nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ, mà tôi đã nhìn mẹ khi bàn lèn vào phòng trộm nữ trang đi đánh bạc. thật tôi nhớ nhấp lắm rồi, làm sao gột rửa được hết để làm gương cho con về sau này. Tôi ngẩng lên nhìn con lần cuối cùng, Bích Vân ơi, con hãy tha thứ cho mẹ, từ đây mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. Mẹ không có quyền lôi kéo con vào một cuộc đời sóng gió, đầy lọc lừa cạm bẫy, mà mẹ biết rằng rồi đây mình cũng không thoát được. Bích Vân nào hay biết gì đâu, lúc ấy nó vẫn vui đùa, chạy nhảy trong sân nhà, thỉnh thoảng lại gọi Mỹ Ngọc vang lên, má, mẹ, má, mẹ. Trời ơi con tôi, giọng nói của nó thanh tao, hiền dịu quá, tôi đâu có quyền làm tắt hẳn tiếng cười trong trèo kia. Không, con tôi phải được hạnh phúc, nó phải được hưởng đầy đủ tình thương dưới mái gia đình. tôi tin tưởng hoàng trọng bình và mỹ ngọc sẽ hết lòng lo lắng cho bích vân rồi tự nhiên tôi thấy lòng mình không còn oán hờn hay ganh ghét với người đàn bà hiền hậu đó nữa từ đây mỹ ngọc sẽ là người gần gũi với bích vân nhiều hơn hết sự nuôi nấng dạy dỗ con tôi chỉ còn biết trông cậy vào một tay nàng mỹ ngọc hiền dịu quá tôi hy vọng con tôi sẽ được nên người bích vân thôi mẹ đi đây mai kia cuộc đời con biết bao biến đổi tôi sẽ như thế nào và bích vân sẽ ra sao trên nẻo đường đời nếu gặp lại con chắc chắn bích vân đâu thể ngờ rằng tôi là mẹ nó khi lớn khôn rồi bích vân đâu có ngờ đã có lần mẹ nó đến đây đứng nép bên rào để nhìn con mà cũng chỉ vì hạnh phúc của con mà lặng lẽ bỏ đi tôi đã rời khỏi nhà hoàng trọng bình như một kẻ mất hồn đâu đây tôi còn nghe băng vẳng tiếng cười trong trèo của bích vân ngày tháng năm lại bắt đầu chuỗi ngày nhơ nhớp Tôi không hay bắt trước người đời đổ tội Cho hoàn cảnh dẫn dắt tôi vào con đường đen tối này Nhưng tôi tin ở số mình còn gian nan lắm Ngày trước ở với mẹ Và anh Quỳnh Tôi là một thứ người dùng sắc đẹp Để xoay tiền bọn nhà giàu háo sắc Để hai người đánh bạc Khi thì là một miếng mồi Để anh Quỳnh câu những chàng công tử Hầu cờ gian bạc lận dễ dàng Người ta chưa rõ mặt thật của tôi Cho đến tôi cũng không hiểu Là mình đang làm tiền như nhớp Đến khi gặp anh Vũ tôi mới thấy rõ đời sống của mình Rồi bỏ anh và con tôi lại trở về đời sống cũ Tôi làm tiền nhưng một cách sang trọng Và khéo léo hơn tất cả mọi người Làm tiền khác Bây giờ đây xa hẳn mẹ và anh Tôi muốn làm lại cuộc đời Xa lánh con đường như nhớp cũ Tôi muốn một cuộc đời lương thiện với một nghề lương thiện Nhưng hỡi ôi Số tôi vẫn còn nặng nợ Đã không thoát khỏi cuộc sống như nhớp ngày xưa Mà tôi còn đi xuống nhiều hơn Tôi đi tìm con rồi bị trộm, Bao nhiêu tiền bạc, quần áo, nữ trang đều mất sạch Ở một tình nhỏ không bà con quyến thuộc tôi thấy bơ vơ làm sao làm thế nào để xoay tiền sống qua ngày tôi đã đi cớ bót lại gặp một người bạn cũ của anh hai quỳnh tôi không có can đảm viết thêm một lời nào nữa trong quyển nhật ký này đừng ai trách tôi cả thân tôi đã nhơ nhớp lắm rồi giả mù sa mưa tiếp một người đàn ông nữa để thoát qua cơn phút túng nghèo có nhục thêm chăng nhưng sáng hôm đó lên xe để về sài gòn nhìn mặt mình trong tấm kính của người tài xế tôi cảm thấy nhục nhã quá từ đây tôi phải làm gì để sống Tôi đi sâu vào con đường nhơ nhấp này mãi ư. Tôi sẽ lánh mẹ tôi là quyết tâm làm lại cuộc đời, để không phải xấu hổ với con. Ngày nay không được gần gũi bên con, tôi không có quyền sống cuộc đời xa đọa, Ai cứu lấy tôi bây giờ? Ngày tháng năm, không một ai đến cứu tôi hết. Càng ngày tôi càng lún dần xuống hố sâu tội lỗi. Có những ngày mưa buồn nảm đạm, nằm một mình trong nhà trọ tôi cảm thấy trống lạnh cuộc đời. Tôi mất hết rồi. Trên thế gian này tôi chỉ là một người cô độc, Chồng con, mẹ tôi đều có đủ, nhưng cũng như không. Trời ơi, sao tôi lại nói đơn trước thế này? Tôi không dám đến nhà mẹ tôi, nhưng tôi rồi biết bà sinh sống thế nào. Cái biệt thự mà bà đã đoạt của Hoàng Trọng Bình đủ cho bà sống nốt tuổi già chăng Tôi nghe người ta nói là bà đã biến tòa biệt thự Hương Bình ra làm nơi chứa bạc, cái tổ uyên nương của đôi vợ chồng mới cưới ngày xưa. Ngày tháng năm mẹ tôi đã chết rồi. Chết trong một đêm tối 30. Đời của mẹ tôi thật không biết thế nào mà nói nữa. Chỉ toàn là tội lỗi. mẹ chết đi trong đêm tăm tối thế kia cũng là phải. tôi hay tin nhưng tôi không dám đến vì con nợ đầy nhà. họ chia chắc của cải mẹ tôi. trước khi người được chôn cất, tôi phải đưa tiền nhờ người lắng giềng lo tẩm liệm chôn cất mẹ tôi. tôi đã đến bên mộ người trong buổi chiều hôm đó và tôi đã khóc. ngày tháng năm. tôi đau mấy hôm nay liền. tiền bạc dành dụng bấy lâu lo tang ma cho mẹ đã hết sạch. người chủ nhà trọ đã cho tôi mượn tiền mà sống qua ngày. Vô tình tôi biết được tâm sự của ông, tội nghiệp ông lão. Từ bấy lâu nay ông vẫn thường giúp đỡ tôi vì ông nhớ đến con gái của ông. Chị ấy cũng bằng tuổi tôi, cũng vì người gì nghề mà chị ấy bỏ nhà ra đi rồi chết ở trên nào. Ông quá hối hận rồi thừa bỏ người vợ bé hiểm độc. Bây giờ tôi thấy trong tình cảm bơ vơ, ông dù lòng thương giúp đỡ tôi. Tôi đã khóc nhiều với ông lão và kể hết sự tình gia cảnh. Ông nhìn tôi với đôi mắt thương xót vô ngần, ông đã bảo tôi. Bác không ngờ là cháu lại khổ sở đến thế Từ đây đừng đi đâu hết Cứ ở đây và xem bác như là cha ruột của cháu Tôi cảm động nghẹn ngào Không nói ra lời Ông đã tội nghiệp tình cảnh của tôi Nhưng có biết đâu tôi đã thầm lén làm một nghề nhơ nhấp để sinh sống Tôi có nên nói sự thật với ông chăng? Nói thật thì giấc mộng của ông sẽ tan mất Mà giấu diếm ông tôi nỡ lòng nào Thật khổ sở cho tôi vô cùng Ngày tháng năm bệnh đã dứt không lẽ ngồi không để ông lão lo cho mình sao tôi muốn trốn đi khỏi nhà này để ông lão vẫn còn giữ mãi một kỷ niệm đẹp đẽ về người thiếu nữ mà ông đã hết lòng thương nếu ông biết rõ cuộc sống của tôi chắc ông khổ sở lắm chờ cho đêm khuya tôi sửa soạn hành lý để ra đi nhưng khi tôi xách vali xuống đến cầu thang thì đã thấy ông ngồi ở phòng khách từ bao giờ ông nghe tiếng chân của tôi ngẩng đầu lên nói Còn nhất định phải đi bây giờ sao có gì đâu con lại phải tránh đi tôi đã gục đầu nức nở khóc cháu không thể ở đây vì phán xét Cháu xét mình không xứng đáng làm con bác Đợi cháu kể như đã bỏ đi rồi Tại sao lại bỏ đi Vì con đã làm một cái nghề không được trong sạch ư Tôi hốt hoảng ngần đầu lên nhìn ông Nếu vậy bác đã biết Biết lắm chưa Ta biết trước khi muốn nhận con làm con nuôi lận Đã có dịp làm lại cuộc đời Sao con này bỏ đi hả Liên Hương Giọng nói của ông hiền dịu quá Tôi tưởng chừng như tiếng nói của bậc hiền phụ Tôi quỳ xuống bên chân ông mà khóc Cha ơi con khổ lắm Ngày tháng năm, tôi kêu gọi một bàn tay cứu mình ra khỏi hố lời tội lỗi. Lời cầu xin có tiếng vang, tôi trở lại thích sống và muốn làm lại cuộc đời giang dở. Nếu không được gặp ông Sáu, người chủ nhà trọ của tôi, có lẽ cuộc đời của tôi đã không còn cứu vớt được nữa. Bây giờ đã xa rồi những ngày tháng sống tội nhục đến tối. Chỉ một vài khi những kẻ quen mít cũ đến gặp tôi. Họ nhìn về nghiêm nghị của tôi và những lời giới thiệu nghiêm trang của ông Sáu họ đã bỏ đi ngay. Thật là khổ, muốn hư hỏng thì dễ, mà muốn trở lại cuộc đời lương thiện rất khó. Nếu mình không cố gắng hết sức mình, nếu không có sự giúp đỡ tận tình của cha nuôi tôi, chắc là tôi lại xa chân thêm nhiều lần nữa. Thành kiến của người đời thật khó sửa đổi. Từ lúc tôi đứng ra trông coi công việc trong nhà thay cha nuôi của tôi, thì một vài khách sọ đứng đắn rời bỏ nhà này đi nơi khác. Cha nuôi chỉ cười nói, Đấy là những người ở rất lâu năm trong cái nhà này. Nhưng vì họ là những người mực thước, đời sống thật hạnh phúc an lành, Nên họ đâu có thể hiểu được hoàn cảnh của con Ở đời không phải ai cũng đầy đủ hạnh phúc và can đảm Để vượt qua mọi hoàn cảnh Cha không trách họ quá hẹp hòi Nhưng chỉ tội nghiệp là họ sống quá ít Ngày tháng 5 Khi quay trở lại Sài Gòn Có một nguồn tin Một nguồn tin làm cho tôi bàng hoàng Vợ chồng Hoàng Trọng Bình đồng ý gả Bích Vân cho thần Thiên Giáo sư Đại học Luật Khoa Tôi không hiểu sao Hoàng Trọng Bình quyết định gả con tôi sớm như vậy Đang lấy cho con học thêm vài năm nữa Ít lâu sau tôi được biết rõ ý định của Hoàng Trọng Bình, chẳng định gặp Bích Vân rồi cho con tiếp tục học, mà hình như trong số sinh viên đại học cũng có nhiều cô cậu đã thành lập gia đình. Tôi không hiểu được sự quyết định của vợ chồng Hoàng Trọng Bình có đúng chăng, nhưng hai người sống gần Bích Vân nuôi dưỡng con tôi từ nhỏ đến lớn, thế nào cũng hiểu rõ tình ý của nó nhiều hơn. Tôi không chủ động được việc gây dựng hạnh phúc cho con nên sẵn sàng tiếp giúp hai người khi cần đến. Hiện giờ tôi có tiền, nhưng vợ chồng Hoàng Trọng Bình cũng không thiếu kém, họ còn giàu hơn tôi nữa là khác. Ngày tháng năm Hạnh phúc của Bích Vân đã hoàn toàn lắm rồi. Nhiều lúc tôi lại nghĩ đến Trần Vũ, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm cách gỡ tội cho chàng, chỉ có việc làm đó mới giúp tôi chuộc lại phần nào tôi lỗi ngày xưa. Tôi không thể đến gặp Hoàng Trọng Bình và nhờ chàng lo liệu việc đó. Lỡ ra câu chuyện đồ bể, gia đình Trần Thiên biết được dĩ vãng của con tôi, thì cuộc hôn nhân của Bích Vân sợ bất thành. Trần Thiên giàu sang và địa vị, hỏi vợ chọn nơi mua đăng hộ đối là chuyện dĩ nhiên rồi. nếu đàn trai biết rõ Bích Vân có một người cha bị đầy côn đảo về tội sát nhân và một người mẹ đọa lạc chắc chắn là họ tử hôn chứ còn nghĩ gì nữa trong lòng nghĩ thế nên tôi càng nhất quyết không gặp Hoàng Trọng Bình nhưng khi nghĩ đến Trần Vũ tôi lại ăn ngủ không yên và làm gì để cứu chàng tôi lại đâu biết chàng bị hàm oan mà tôi bất đành lòng để cho chàng kéo dài cuộc đời trong ngục tối tôi chợt nhớ đến luật sư Lâm Hoành người đã binh vực cho Quỳnh khi xưa ông đã lo cho vụ án mạng chắc là còn giữ đủ tài liệu trước kia Suy đi tính lại, tôi quyết định đến gặp Lâm Hoành, nói rõ sự thật về vụ án mạng và nhờ ông liệu cách nào gỡ oan cho Trần Vũ. Nhưng trong những ngày theo dõi và tiếp cận cơ hội để gặp Lâm Hoành, tôi đã phát hiện ra, Lâm Vinh, con trai của Lâm Hoành, quả đúng là đang yêu Bích Vân. chàng không dám tỏ tình nên Bích Vân lấy chồng. Nghĩ cũng tội nghiệp, tôi không thể không nghĩ đến Lâm Hoành được. Chắc ông ta cũng không rõ Bích Vân là con ruột của tôi và Trần Vũ. Nếu biết chắc ông sẽ bảo qua cho Lâm Vinh rõ và không biết Lâm Vinh sẽ nghĩ sao. Liệu chàng còn giữ lòng yêu con tôi chăng Những ý nghĩ vẩn vơ đó cứ làng vàng trong đầu tôi. Ngày, tháng năm. Có phải hắn chăng Hắn cũng nhìn tôi và có lẽ đã ngờ ngợ như tôi. Khác hơn sáu cột, bây giờ xem hắn sang trọng quá. Mặc đồ nỉ xám, kiếng gọng vàng, tay sách cặp da, loại đắt tiền. Xem hắn giống như mái chín, một nhà tàu khoán. bây giờ hắn làm nghề gì có lương thiện chăng đó là điều tôi muốn biết Về mặt hắn trông sâu hiểm làm sao chắc chắn là hắn không sống với nghề lương thiện đâu tôi nhớ đến cái chết của anh quỳnh mấy hôm sau tôi gặp hắn ở trước cửa giặt majestic hắn nhìn tôi cũng với đôi mắt ngờ ngợ hôm trước tôi phớt tình như mình không phải là liên hương và làm như không biết hắn là mùi có tự nhiên tôi thấy hắn đi xăm xăm về phía tôi tôi giữ vẻ thản nhiên và dặn lòng hai lánh xa tên khốn kiếp đó hắn đến trước mặt tôi cúi đầu chào thưa cô Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sửa giọng lơ lớn Ông hỏi chi? Mới có lộ về lỡ bộ nên nói luôn. Ờ, xin lỗi cô, tôi là một người quen. Được thể tôi nói luôn cho anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa. Hèn chi tôi thấy ông nhìn tôi luôn, tôi nhớ kỹ không quen ông mà. Mới có cúi chào tôi một lần nữa rồi bước đi. Hôm ấy tôi đi xem, hát nhưng trong lòng không mấy vui. Tôi không rõ mười có làm nghề gì ở thành phố này. Tôi gặp hắn rồi tự nhiên nhớ lại những ngày đen tối cũ. Tôi cảm thấy như có gì đang đe dọa cuộc sống yên lành hiện tại của tôi cũng như Bích Vân. Hắn nhìn tôi ngờ ngỡ, mặc dù tôi ăn vận như người tàu. Nếu gặp Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc, thế nào hắn cũng nhìn ra được. Tôi cảm thấy lo sợ bâng quơ trước mối đe dọa bất ngờ đó. Điều quan trọng là phải tìm xem hiện tại mời có ở đâu và làm nghề gì. Sáu Cột đã nói với tôi. Tôi chán tình đời lắm cô ạ. Bạn bè sống chết với nhau mà mười có nó còn nỡ hại tôi. Ngày tháng năm. Mấy tháng này tôi không thấy Bích Vân đến trường nữa, vì lý do gì? Hay câu chuyện chẳng lành đã xảy đến cho con tôi? Tự nhiên tôi nhớ đến sự có mặt của Mười Có ở thành phố này. Tôi nguyện với lòng là sẽ không dung tha cho hắn nếu hắn cố tình phá hoại hạnh phúc của con tôi. Nhưng tôi đặt hết hy vọng vào Hoàng Trọng Bình. Tôi tin trường tràng đủ sức đối phó với Mười Có. Tôi đã đến trường luật hỏi thăm người bạn gái học cùng với Bích Vân vì lý do nào con tôi nghỉ học. Cô mỉm cười cho tôi biết Bích Vân ở nhà sửa soạn lấy chồng. Tôi mừng cho con tôi. Ngày tháng năm tôi về đánh giá gặp sáu cột. Sáu cột đã dâm dâm nước mắt, nói Bây giờ tôi biết mình đã gần đất xa trời, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu có dịp nào giải cứu được Trần Vũ, tôi không từ đâu. Tôi vui mừng lắm và định bụng khi về Sài Gòn gặp ông Lâm Hoành sẽ nói rõ hết ý mình và nhờ ông đó lo điệu dùng. Trước kia ông đã nghe lời mẹ tôi và bọn mới có sáu cột làm hại cô đời Trần Vũ. Bây giờ biết rõ sự thật tôi tin tưởng ông sẽ hết lòng giúp đỡ để khỏi phải ân hận. Ngày tháng năm Tôi đã nghi ngờ lo sợ Nhưng rồi mới có lại hành động Theo đúng những gì tôi nghĩ đến Hắn cố tình phá hỏa hạnh phúc con tôi Chỉ để làm tiền Bích Vân Mẹ biết làm sao bây giờ Lúc về Sài Gòn Tôi đến nhà Lâm Hoành một lần nữa Nhưng không được gặp ông ta Tôi lên phòng lục sự để hỏi thăm Cách lục lại những hồ sơ cũ Thì gặp mới có làng vàng ở đây Chờ hắn đi rồi tôi hỏi thăm người quen Được biết hắn có ý lục lại hồ sơ Một vụ án mạng cách đây mười mấy năm ở rồng giường Tôi nghi ngờ quá Đúng là hắn đang âm mưu hại con tôi. Tôi đã đón mười có trước cửa một nhà hàng sang trọng. Hắn nhìn tôi hơi bỡ ngỡ và khi nghe tôi tự nhận mình là liên hương thì hắn cười nói. <cười> Đó, tôi biết mà. Dù có thay đổi thế nào tôi cũng nhìn ra ngay. Hiện tại cô làm gì? Sao cô muốn lánh mặt tôi? Tôi đã cười bảo hắn. Tôi có muốn lánh mặt anh đâu? Chỉ vì chưa tiện gặp anh nữa thôi. Hiện giờ anh đang làm nghề gì? Mười có cười nham hiểm. <cười> Không có nghề gì rõ rệt. Nhưng sống sung túc hơn xưa nhiều cô à? Trà! Lâu quá mới được gặp cô Hôm nào đến nhà nói chuyện nhiều hơn Mười có có vẻ đi gấp lắm Nhưng tôi chặn hắn lại mời vào nhà hàng Đợi đến hôm nào nữa tôi gặp anh bây giờ không được sao Hay là anh không muốn đi chơi với tôi Mười có là kẻ háo sắc Hắn nghe tôi nói tưởng đâu có ngụ ý gì khác Hắn có vẻ lẫn lự một chút Rồi mỉm cười bước theo tôi vào nhà hàng Tôi vừa ngồi xuống ghế thì mười có đã nói Tôi có ý kiếm cô từ lâu rồi Chứ có phải không nhớ đến cô đâu Tôi nhìn hắn đầy cảm tình cảm ơn anh mười tôi biết rồi sao anh cũng nghĩ đến tình bạn của anh quỳnh mười có trận lời tôi thôi cô đừng nhắc đến mong hồn của người anh đáng kính đó nữa mỗi lần nghĩ đến anh ấy làm tôi muốn khóc tiền khốn nạn quân sát nhân đã giết chết anh tôi mà còn làm bộ thương tiếc mười có bỗng hỏi cô định gặp tôi để làm gì có chuyện chi chăng tôi biết mình có dài dòng với mười có cũng chẳng ích gì nên đi ngay vào câu chuyện anh mười chắc anh cũng rõ hiện tại tôi còn một đứa con do vợ chồng hoàng chồng bình dưỡng nuôi mười có nhìn tôi nói Hèn chi thế Hoàng Trọng Bình chăm sóc Bích Vân cũng như con ruột. Làm lúc tôi thấy làm nạ, tại sao cô không đến nhìn con? Rồi hắn cười nhăn nhở. Cô bỏ con như vậy uổng lắm, nếu Bích Vân là con ruột của tôi, chắc là tôi giàu to. Tôi hiểu ngay dụng ý của tên hèn hạ đó, nhưng vẫn cố dằn lòng nói. Chỉ vì muốn cho con được hạnh phúc, mà tôi đành ép lòng thế thôi. Chưa ở đời, ai lại không thương con hả? Mười có gật đầu cất giọng nham hiểm. Cô nói nghe cũng phải, nhưng để vợ chồng Hoàng Trọng Bình nuôi Bích Vân như vậy, khốn lớn rồi Nó vẫn là con của người ta Nó có biết mẹ nó là ai đâu Cô khổ sở, vẫn hoàn khổ sở thôi Tôi thì không cần gì hết Miễn con được hạnh phúc thì tôi mãn nguyện rồi Mới có, tưởng đâu tôi không biết Chuyện hắn lục hồ sơ cũ lên nói Chuyện đó tôi đã hiểu rồi Cần gì cô phải làm lại Từ lâu tôi vẫn nhìn nhận cô là người có lòng tốt mà Tôi không dằn lòng được nữa Bồi nói Anh Mười, anh đừng nói quanh quẩn Tôi biết anh lục lại hồ sơ cũ của vụ án mạng Anh định làm hại gì con tôi đó mời có biết không giấu giếm được tôi mềm cười đáp cô cũng giỏi thật có gì đâu tôi túng bấn quá cô ạ định soi hít tiền của hoàng trọng bình tạm chi dùng vậy mà không hại gì đến hạnh phúc của bích vân đâu tôi nhìn thẳng vào mặt hắn gần giọng anh nói dối không thật mà tôi đã lấy tiền của hoàng trọng bình và hứa sẽ rời khỏi sài gòn ngay cô biết không hoàng trọng bình thì sợ bích vân hiểu rõ sự thật hay bên gia đình giáo sư trần thiên cũng thế tôi hỏi lại anh nhận tiền của hoàng trọng bình rồi sao anh còn lảng vàng nơi đây anh cũng nên biết phải một chút chứ mười có gãi đầu cô nghĩ xem tôi đâu phải là kẻ nuốt lời nhưng lấy tiền hoàng trọng bình xong tôi vào xong ở chợ lớn là hết sạch hôm nay tôi định tới hoàng trọng bình kiếm một ít nữa để đi xe chớ nào có định gì khác đâu thình linh này gặp cô ở đây tôi nhìn mới có anh có định đi thật không sao lại không thật được rồi như vậy tôi sẽ giúp tiền cho và chỉ bắt anh hứa một điều là để yên cho bích vân đừng đả động gì đến nó nữa anh cãi lời tôi thì đừng có trách mười có mắt sáng hẳn lên sau lời nói đó ơi cô giúp tiền cho tôi thật ư thế thì còn gì bằng tôi lấy trong bóp ra 5.000 bạc trao cho mười có rồi nói anh hãy nhớ lời tôi mà rời khỏi thành phố này đi mẹ con tôi đã khổ nhiều rồi mười có cầm hết tiền lộ vẻ suy nghĩ rồi nói tôi cần ở sài gòn độ một tuần nữa thôi rồi tôi sẽ đi tôi đáp được rồi mấy anh đừng làm hại cuộc đời và hạnh phúc của bích vân là đủ mười có bỏ tiền vào túi toan đi nhưng tôi dài dặn gọi lại anh Mười có dừng chân hỏi. Cô hỏi chi nữa? Nhà anh ở đâu? Không chừng trong một vài hôm tới tôi sẽ đến thăm anh, mà đưa thêm một ít tiền. Hôm nay không có sẵn để đưa anh nhiều hơn. Mười có mỉm cười rồi chỉ số nhà cho tôi. Tôi ngờ vực theo dõi mười có và bắt gặp hắn đón Trần Thiên ở trước cửa trường luật. Hắn nhờ sắp tài liệu cho Trần Thiên xem rồi lấy lại. Tôi hiểu ngay, cái trò làm tiền trắng trợn của mười có. Lòng tôi sôi lên niềm mất hận. Tên khốn kiếp đó nhất định phá hoại hạnh phúc của con tôi rồi. Nếu Trần Thiên động được xuất tài liệu kia thì cuộc hôn nhân của Bích Vân và chàng sẽ không bao giờ được thực hiện. Bây giờ làm thế nào? Đầu óc tôi quay cuồng đảo lộn. Tôi đã thể không nhượng bộ mười có một khi hắn chạm đến hạnh phúc của con tôi. Anh Quỳnh chết về tay hắn cũng còn có lý vì anh ấy làm ác gặp ác cho Bích Vân, con tôi. Nó có tội gì đâu mà phải bị hắn làm hại. Tôi đã mua chuộc, cầu xin mười có nhưng hắn vẫn không buông tha Bích Vân. Đã thế hắn phải đền tội. Tôi tìm đến nhà mười có với gói thuốc độc. Tôi đã nhất định đầu độc mười có cho hắn. Khỏi phải lộ một lời nào về dĩ vãng của Bích Vân. Chỉ còn cách đó, con tôi mới giữ vẹn hạnh phúc. Chứ bây giờ tố cáo hắn trước pháp luật. Vụ này lùm xùm ra, Bích Vân không hiểu rõ hết sự thật. Không, tôi không muốn con tôi thất vọng khi mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. Đời tôi đã bỏ đi rồi, có mang án sát nhân hay có bị tù đầy cũng không hại gì miễn con tôi được hạnh phúc ngày tháng năm suốt đêm không ngủ được hình ảnh mười có oằn loại như ám ảnh tôi báo chiều nay đều có đăng tin mười có bị đầu độc và họ cho biết nhà chức trách sẽ bắt được thủ phạm trong nay mai có báo dự đoán là một vụ án tình và miêu tả hình dáng của tôi theo lời thuật của người láng giềng tôi nằm suốt ngày trong nhà không biết mình phải đi đâu và sẽ làm gì từ nhỏ cho đến lớn không bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể mang tội sát nhân tôi cứ nghĩ đến những tội ác của mười có đến hạnh phúc của con cho đỡ phải ân hận Nhưng không hiểu sao cái chết của mới có vẫn ám mảnh tôi luôn. Từ nay, chắc chắn là tôi phải trốn lánh mãi rồi. Tôi quyết định đi nơi khác. Tôi đành xa hẳn con tôi. Nhưng biết Bích Vân sống hạnh phúc là đủ cho tôi mãn nguyện rồi. Ngày tháng năm tôi về đạch giá. Tôi muốn lánh xa Sài Gòn một ít lâu. Không ngờ lại gặp sáu cột, chờ bệnh trầm trọng. Không thể nào để hắn chết mà Trần Vũ vẫn thọ hàm oan đến mãn kiếp. Tôi nghĩ thế nhưng biết làm sao khi vẫn muốn ém nhẹm chuyện xưa để con tôi và gia đình Trần Thiên đừng biết đến. Tôi chợt nghĩ đến Lâm Vinh. Phải, chỉ có cậu ta mới giúp tôi được việc này. Tôi sẽ đến gặp Lâm Vinh và cầu xin cậu đứng ra lo liệu giùm tôi. Quyền nhật ký của liên Hương hết ở đây. Và Lâm Vinh đã đoán được cả phần sau. Chẳng hơi bất ngờ trước sự tiết lộ của liên Hương về kết chết của mới có. Thì ra người đàn bà đau khổ kia đã hy sinh cho con nhưng sự hy sinh của bà cũng chỉ hoài công Vì cuộc hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên cũng bất thành Lâm Vinh cầm quyền nhật ký trên tay. Chàng nghĩ mình không nên đưa cho Bích Vân và Ánh xem. Người mà chàng có bổn phận phải trao quyền nhật ký này là Trần Vũ. Nhưng biết ông ta có thoát được tù đầy chăng? Lâm Vinh lo ngại, băn khoăn. Dù chàng đã tìm đủ yếu tố để gỡ án oan cho Trần Vũ, mấy hôm nay chàng đóng cửa văn phòng, không tiếp khách để chuẩn bị mọi thứ trước khi phiên tòa đặc biệt, họp xử. Mỗi tối về nhà chú ba đều trách chàng Cậu đi biển biệt cả ngày Hai ba người đến kiếm cậu tôi không biết ở đâu mà chỉ Lâm Vinh chỉ cười không quan tâm đến chuyện đó Chẳng biết chắc trong số người đến tìm mình có ánh nữa Từ hôm ở đánh giá về đến nay Chàng trốn biệt chắc là ánh giận lắm Chiều nay khi về đến nhà Chú ba chạy ra bảo chàng mới về trang trọng Khách đợi cậu ở trong nhà đó Hai ba ngày đến đây không gặp cậu Chiều nay cô ấy ở miết không chịu về Lâm Vinh cười nói <cười> Ánh hả chắc là trời tôi dữ lắm Chú ba lắc đầu Ê, Không phải đâu cô khác kìa Đố cậu biết là ai lâm vinh ngạc nhiên nhìn chú ba thoáng nghĩ đến liên hương không lẽ có chuyện hệ trọng xảy ra nên bà trở lại kiếm chàng lâm vinh hỏi ai vậy chú ba có phải là bà liên hương không chú ba nghe đến tên liên hương lo lắng nhìn chàng cậu cũng biết cô liên hương nữa sao Ơi sao lại không biết tôi còn biết chú nói xấu gì cha con tôi nữa chú ba sợ hãi nói không có đâu cậu trời có bao giờ tôi lại như thế lâm vinh cười nói có hay không sau này sẽ biết tôi phải gặp bà liên hương bây giờ chàng bước nhanh vào trong Chú ba sợ hãi gọi lại Cậu Vinh, cậu Vinh, không phải đâu Lâm Vinh quay nhìn chú ba câu mày Chú nói gì? Người đợi cậu ở trong phòng Không phải là bà Liên Hương đâu là cô Bích Vân đó Lâm Vinh sửng sốt kêu lên Bích Vân, cô ấy tìm tôi làm gì? Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía cửa Tìm anh để cảm ơn Lâm Vinh quay nhìn lại và chàng thấy Bích Vân dịu dàng Trong chiếc áo xanh màu da trời Đang bước về phía chàng Lâm Vinh lúng túng cúi đầu chào Chào cô Vậy mà tôi cứ thường Bích Vân cúi đầu nhìn xuống Anh bất ngờ về việc em đến đây cũng phải Em biết thế này là đường đột lắm Nhưng em không thể không đến tìm anh được Anh đối với em tốt quá Em biết lấy gì đền đáp ơn anh Bích Vân ngập ngừng rồi im lặng Gió thoảng bay trong vườn làm động đậy mớ tóc lòa xòa trước trán nàng Chưa lúc nào Lâm Vinh thấy Bích Vân đẹp như hôm nay Chính chàng cũng ngượng nghịu trước mặt Bích Vân Chàng quên luôn cả việc mời nàng vào nhà Hai người đứng lặng im trong buổi chiều Như chờ đợi một sự gì xảy đến Lúc Lâm Vinh như chợt nhớ ra sự vô ý của mình liền cất tiếng. Xin mời cô vào nhà, thật vô ý quá. Bình Vân lặng lặng theo sau chàng, không nói gì hết. Nàng đã sắp sẵn những câu nói vừa rồi, từ mấy hôm nay, và đã thu hết can đảm để nói với Lâm Vinh. Nàng nói xong thì đầu óc trống rỗng, không hiểu Lâm Vinh nghĩ gì về những câu nói của nàng. Chàng có cho là mình quá tự do xuồng xã không? lúc này lâm vinh đã giữ sự im lặng làm cho nàng muốn bứt hơi thở mà chết tại sao chàng không đáp lời nàng dù là một nụ cười hay một lời khách sáo bích vân có biết đâu lâm vinh cũng lúng túng như nàng chàng có bối rối trước lời nói của bích vân nên không biết phải làm gì nữa khi hai người vào trong nhà chàng mời bích vân ngồi xuống ghế rồi nói cô đến đây thỉnh đình làm cho tôi lúng túng không chủ động được tình cảm của mình có gì bích vân lại đề tâm đến thế Bích Vân vẫn cúi đầu xuống đất. Em không nói ra được những lời vừa rồi, em ăn ngủ không yên. Em nghe chị anh nói về anh nhiều lắm. Lâm Vinh biết ánh đã thóc mách điều gì, nên cười nói. Cô tin lời là anh làm gì, cô bé ấy hay bị chuyện lắm. Bích Vân thấy mình đã dạn dĩ hơn, nàng ngẩn nhìn Lâm Vinh phản đối ngay. Không, em tin là chị anh không bịa đâu, chị ấy thương em lắm, chị ấy không bao giờ muốn em khổ. Lâm Vinh nhìn ra cửa sổ, đáp nhỏ. Có ai lại muốn cho cô khổ bao giờ? Hai người cùng im lặng, Bích Vân ngẩn lên nhìn Lâm Minh nói. Nghe trẻ anh thuật lại việc anh âm thầm giúp em. Em thật cảm động vô cùng. Em không hiểu mình có diễn phúc gì được anh nghĩ đến như thế. Lâm Minh biết anh đã nói rõ mối tình thầm kín của mình cho Bích Vân biết. Việc đó càng làm cho chàng khó nói hơn. Mở miệng thế nào cũng không tiện. Bích Vân chứng như hiểu được lòng chàng nên tiếp lời. Em không biết nói gì cho anh thấu được lòng kính trọng của em đối với anh hiện giờ. Trước kia em nào hiểu được. Lâm Minh nhìn Bích Vân cười nói. <cười> Hôm nay cô đến đây, thật bất ngờ quá. Tôi không giấu được nỗi vui sướng trong lòng. Có lẽ tôi đã nghĩ không còn cơ hội nào nói được với cô những lời này. Bích Vân lặng lẽ nhìn chàng với vẻ triều miến rõ rệt. Bích Vân nhớ lại những lời mà anh đã bảo nàng khi ở đại giám về. Đang đi ra, mình không nói cho Bích Vân biết làm gì mối tình thầm kín của anh Vinh đối với Vân. Thà là để Vân cứ tìm hiểu lấy, nhưng hoàn cảnh cứ đưa đẩy tới xem chừng còn bao nhiêu ngăn cách giữa hai người. Anh Vinh thì ngại Bích Vân đã hứa hôn với Trần Thiên, dù cuộc hôn nhân mất thành, song biết Bích Vân còn thương tưởng đến người ấy chăng? Còn về phần Bích Vân, làm sao Vân đoán hiểu được một cách mau mắn mối tình câm lặng của anh Vinh từ bấy lâu nay? Câu chuyện mà anh thuật lại một cách chân thành đó đã làm cho Bích Vân cảm động nhiều lần, và nàng không thể không gặp Lâm Minh được. Anh còn nói thêm với nàng, mình đối với Bích Vân là bạn, còn đối với anh Vinh là em. Tính tình hai người như thế nào, mình hiểu rõ hơn ai hết. mình chỉ mong hai người được hạnh phúc và sống kề cận bên nhau suốt đời trong hai người bây giờ phải có một người tỏ ra táo bạo hơn thì tình yêu mới thành tựu được bích vân cũng do anh vinh không thể mở miệng nói một lời gì hết vì hiện tại anh ấy đang lo gỡ tội cho bác trai mình chỉ mong bích vân gác bỏ tránh rụt rè để đến gặp anh ấy một lần thôi bích vân cố gắng làm đúng theo lời bạn bây giờ đây trước mặt lâm vinh được thấy cử chỉ lúng túng và lời nói ngập ngừng của chàng nàng thấy lòng tràn ngập niềm vui Nàng biết rằng từ đây mình không còn lẻ loi cô độc trên đường đời. Hai người ngồi im lặng bên nhau rất lâu, hoàng hôn xuống chậm chậm, nhìn qua sông cửa sổ trời tối lờ mờ. Là đầu tiên trong đời Bích Vân có cảm tưởng như mình quên tất cả sự vật, hình như nàng và Lâm Vinh đang sống cách biệt thế giới loài người và đang ở một hoang đảo xa xôi nào. Lâm Vinh đã qua phút đồn ngột ban đầu, trang hỏi Bích Vân giọng bình tĩnh hơn. Có lẽ anh đã nói nhiều về tôi cho Bích Vân nghe. Vân hước nhìn chàng gần đầu, dạ phải em không ngờ được. Lâm Vinh mỉm cười nói, Bích Vân đừng nói như thế, có ai ngờ trước được tình yêu, tôi đã yêu Bích Vân, điều đó tôi không chối cãi. Và khi Bích Vân nhận lời cầu hôn của giáo sư Trần Thiên, thú thật tôi rất buồn, nhưng mừng vì Bích Vân được hạnh phúc. Bích Vân cúi đầu nhìn xuống đất lộ về buồn, nàng tưởng đông Lâm Vinh nói ra những lời đó là ngầm trách nàng. Nàng muốn giải bày tình cảm của mình trong khoảng thời gian đó, nhưng sao không kiếm ra đời. Nàng nghẹn ngào ràn ruộn nước mắt, Lâm Vinh lo sợ. Kìa cô, xin lỗi cô, tôi... Bích Vân ngượng nghịu. Không, anh không có lỗi gì cả, chỉ tại em ngây dại quá, nào hiểu được thế nào là tình yêu. Em chỉ thấy kính trọng trần thiên vì ông ấy là thầy học, và xem chừng cha mẹ đều có ý gả em vào gia đình đó. Em bưng thuận chất nào đã hiểu gì đâu. Lâm Vinh vội vàng nói. Bích Vân đừng nghĩ làm tôi, tôi không hề có ý trách về việc Bích Vân nhận lời cầu hôn của Trần Thiên. Điều đó rất hợp tình hợp lý. Sợ dĩ tôi buồn trong lúc đó vì mình không sớm mở lời. Bích Vân lắc đầu nói: Anh cho em nói hết đã, chắc anh cũng rõ là cuộc hôn nhân kia giờ đây đã không thành nữa rồi. Vì em đã đến giáp mặt anh Thiên, em đã thú thật dĩ vãng đau buồn của em cho anh biết. Không ngờ anh Thiên không phải là người như em đã tưởng. Ngừng một phút, Bích Vân tiếp: Nhưng thôi, em đã nói thêm nữa cũng chẳng ích gì. Dù sao em cũng đã lỡ một lần hứa hôn trong đời. Vì anh đã có lời khuyên nên em đến đây Mong dễ bày cho anh hiểu nỗi lòng em Bây giờ em xin phép anh Lâm minh muốn mở lời Giữa Bích Vân ngồi lại Nhưng không hiểu sao chàng lại lặng thinh Đến giờ phút này chỉ mong một lời nói ra Người thiếu nữ kia có thể là người yêu của chàng Nhưng sao chàng lại do dự Có lẽ vì câu chuyện của Trần Thiên làm cho chàng nghẹn lời Chàng xét kỹ lòng mình vẫn còn yêu Bích Vân Nhưng bắt đầu khó chịu về chuyện Trần Thiên Chàng đưa Bích Vân ra đến cổng rào, hai người lặng lẽ đi bên nhau. Khi Bích Vân ra khỏi cổng, Lâm Vinh nói. Còn hơn tuần nữa vụ án của bác được xét xử trở lại, thế nào chúng ta cũng gặp nhau. Bích Vân dạ rất nhỏ rồi lên xe về nhà. Đến bây giờ nàng hoàn toàn không hiểu được Lâm Vinh, chàng có còn yêu mình nữa hay không. Có thể Lâm Vinh còn yêu nàng, nhưng nghĩ đến trần thiên, lòng tự ái bị chạm chăng, đâm ra hoang mang. Kể ra lòng người thật phức tạp, chính Lâm Vinh cũng không ngờ được mình gặp phản, phản ứng như thế. Một phản ứng quá đột ngột làm cho chàng cư xử một cách khác thường. Như khi Bích Vân về rồi, một mình chờ vào phòng, chàng thấy lòng buồn bã lạ lùng. Chàng đoán biết Bích Vân cũng không vui gì trong giờ phút này. Và càng suy nghĩ chàng mới thấy mình cư xử như trẻ con. Đáng lý ra chàng không nên để cho Bích Vân về trước khi thổ lộ hết tâm tình. cơ chỉ vừa rồi của chàng có thể làm cho Bích Vân phiền giận và hiểu lầm là chàng hắt hủi. Ý nghĩ đó làm cho Lâm Vinh lo sợ và trong một phút chàng muốn đến gặp Bích Vân ngay. thay cho đoạn kết. Trần Tiên cho xe vào cửa sau tòa án rồi dễ dàng tay phải đậu dưới tàng cây bồ đề. Trang tất máy nhìn quanh quẩn nhưng chưa vội bước xuống xe. đã đi đến đây rồi mà Trang vẫn chưa hết do dự. chàng không biết mình nên lên phòng xử để gặp Bích Vân Trăng. câu hỏi đó án mảnh chàng liên tiếp mấy hôm nay. từ lúc đọc báo được biết tin vụ án của Trần Vũ được xét xử trở lại sau đơn yêu cầu của con gái là Bích Vân. nhiều người trong giới luật sư còn nhớ đến vụ án mạng đó. nhưng không ai ngờ bích vân là con ruột của trần vũ trần thiên đã tìm hỏi thêm nhiều chi tiết về vụ án mạng ngày xưa và chàng bắt đầu cảm thấy ân hận về thái độ của mình đối với bích vân thật đáng trách trong lúc hoang mang chàng lại nghi cho bích vân có dính líu vào vụ giết người có nữa chắc là không thể nào bích vân tha thứ cho chàng được bà bác sĩ trần trái lại rất mừng là cháu bà không bị mất danh giá nếu trần thiên không sớm từ hôn thì vụ án của trần vũ lùm xùm ai cũng biết bích vân là con của một kẻ bị đầy đi côn đảo Thì còn chi là danh dự của gia đình bà. Bà bảo Trần Thiên Phước đức ông bà ta còn nhiều lắm Nên mới xui khiến cho cháu tử hôn Nếu không gì còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè. Trần Thiên nín lặng trước lời nói của dì Qua những cuộc nói chuyện với các bạn Ai nấy đều trách chàng và đều khen ngợi lòng hiếu dễ của Bích Vân. Lần lần Trần Thiên cảm thấy hối hận Và tự nhận mình đối xử không đẹp với Bích Vân. Sự giáo dục của gia đình bà bác sĩ Trần và ở học đường gieo vào đầu chàng nhiều thành kiến khắt khe và lỗi thời. Chàng vừa nhận thấy thế vì các bạn cùng trang lứa, cùng địa vị, rất ít người còn tư tưởng cổ hù như chàng. Trần Thiên đã bị lương tâm cắn rứt nên sáng nay đúng vào phiên tòa sử trở lại vụ án Trần Vũ, chàng nhất định đi dự, để có dịp xin lỗi Bích Vân, chàng muốn nàng thấu hiểu sự hối hận của mình. Tuy nhiên khi đến đây rồi, chàng vẫn chưa hết do dự, chàng sợ phải gặp những bạn bè quen thuộc và có thể họ sẽ chế giễu chàng. Trần Thiên nhìn quanh không thấy ai mới đi dọc bên hông tòa lên phòng sử các vụ án tiểu hình. nhiều người ra vào tấp nập nhưng chàng cúi gào mặt xuống đi thẳng lên lầu lên phòng xử các vụ án đại hình người xem đông nghẹt bên ngoài trần thiên chen vào với họ và thấy bên trong chật ních lố nhố đầy những người vụ án của trần vũ được xét xử lâu rồi và chàng nghe vang vang tiếng của luật sư biện hộ trong phòng xử im phăng phắc mọi người nín thở để nghe lời biện hộ của luật sư trần thiên tìm kiếm bích vân trong số khách đến dự thính người đứng kế cận bên chàng bỗng hỏi bạn ông luật sư nào mà cãi hùng hồn có vậy luật sư lâm vinh đó người mới chính thức tái một vài vụ mà xem chừng giỏi quá câu nói đó làm cho trần thiên nhìn về phía vị luật sư đang biện hộ chàng cũng nhận thấy lâm vinh hoạt bát lắm những lý lẽ đưa ra biện hộ rất cứng rắn và giọng nói dễ gây cảm tình với tòa kế bên lâm vinh là một người tóc bạc hoa dâm mặc áo tù nhân mà trần thiên độ chừng là trần vũ những lời cuối cùng của luật sư làm cho khách dự thính đều xúc động giám thư quý tòa một người vô tội như thân chủ chúng tôi đây phải chịu đầy đọa gần hai mươi năm trời ở ngoài hải đảo xa Mẹ chết không hay, con thất lạc, mất còn không biết. Như vậy có đáng thương chăng? Bây giờ với bằng chứng xác thật là lời khai của kẻ làm chứng trước khi hấp hối và nhờ lượng khoan hồng mà tòa xét thấy thân chủ chúng tôi vô tội. Thử hỏi ai chịu trách nhiệm trong việc đầy đoạn thân chủ chúng tôi bao nhiêu năm trời? Làm sao thân chủ chúng tôi tìm lại được nguồn hạnh phúc gia đình và cái thời tươi trẻ đất chôn vùi trong ngục thất? Các ngài hãy nhìn xem. Mái tóc xay ngày xưa bây giờ đã bạc vì năm tháng khổ sầu và nhọc nhằn chất mãi lên. cứ bây giờ chúng tôi chỉ biết cầu xin quý tòa soi xét dùm trường hợp của thân chủ chúng tôi để cho người sớm được trở về với gia đình với người con gái thân yêu sau gần 20 năm trời xa cách xin cảm ơn quý tòa lâm vinh vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng ghế thính giả cạnh bên cạnh cửa sổ mọi người đều nhìn qua và trần thiên cũng chợt thấy bích vân ngồi cạnh ông bà hoàng trọng bình chàng lách mọi người đã đi vòng ra ngoài đến chỗ hành năng trong khi đó tòa đình mười lăm phút để nghị án lâm vinh cũng trở xuống chỗ hoàng trọng bình để gặp bích vân Khi Trần Tiến đến bên gần cửa sổ đã thấy Lâm Vinh đến gần đó. Trần Tiến chờ đợi khi Lâm Vinh rời đi sẽ đến cạnh Bích Vân để xin lỗi nàng. Trang bỗng nghe Lâm Vinh nói với Hoàng Trọng mình: "Xin phép bác cho cháu thư chuyện riêng với Bích Vân một lúc." Hoàng Trọng Minh mỉm cười gần đầu. Trần Tiến thấy Bích Vân đứng lên bước gần cửa sổ thì chàng nép mình vào tường cho nàng đừng nhìn thấy. Lâm Vinh bỗng nói: "Đêm trước Bích Vân về rồi anh mới thấy mình vô lý nhưng đã hẹn gặp vào ngày tòa xử anh đành nán đợi hôm nay để xin lỗi Bích Vân." Bích Vân khẽ đáp. Anh đừng nói thế, em có dám phiền hà gì anh đâu. Ơn sâu của anh đối với cha em, biết bao giờ em đền đáp được. Lâm Vinh vội chặn lời nàng. Kìa Bích Vân, giữa chúng ta em còn nói chuyện ân nghĩa sao, hay là em vẫn còn giận anh? Sợ Lâm Vinh hiểu lầm mình, Bích Vân ngẩng lên mỉm cười. Không, em có dám nghĩ như vậy đâu. Em không biết nói thế nào cho anh hiểu được sự quý trọng của em đối với anh. Lâm Vinh cười, nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nỗi vui mừng. xuyên qua lời nói xuyên qua cờ trì hai người đã thấu hiểu được lòng nhau lúc bấy giờ đứng dựa vào vách tường bên ngoài hành lang trần thiên lạng người đi chàng đã hiểu hết rồi bây giờ bích vân đã tìm được hạnh phúc chàng chỉ là người thừa chàng chưa rõ lâm vinh đã yêu bích vân từ bao giờ nhưng xem chừng bích vân này trọng chàng lắm và trước tình yêu của hai người chàng không xen vào gây thêm rắc rối mọi chuyện đều do lỗi ở chàng trần thiên không dám trách bích vân có đầu nàng phụ bạc mà chỉ vì chàng không biết trọng tình yêu nếu chàng đừng để cho những thành kiến khắt khe ràng buộc thì đâu đến nỗi tình yêu giữa hai người chắc là im đẹp lắm bây giờ thì không còn gì nữa trần thiên nặng lẽ nhìn bích vân và lâm vinh dần chót rồi theo hành lang tòa án xuống thang lầu chàng còn nghe văng vẳng tiếng chuông báo hiệu giờ tòa ra tuyên án trong phòng xử lâm vinh đưa bích vân trở lại ghế ngồi và đi thẳng đến chỗ trần vũ bích vân vụt nói nhanh anh em sợ quá câu nói của nàng làm cho hoàng trọng bình và mỹ ngọc nhìn nhau cả hai cùng chung một ý nghĩ lâm vinh quay lại bảo nàng không có gì đáng ngại đâu em hãy bình tĩnh nói xong chàng đi về phía trần vũ trong lúc các vị thẩm phán và hội thẩm trở về chỗ ngồi gian phòng tự nhiên đứt tiếng bàn tán ồn ào ông tranh án chờ cho mọi người lặng yên phong phắc mới tuyên đọc bản án những lời cuối cùng của ông làm cho cử tọa gieo mừng xét qua những lý do trên tòa tuyên bố bị cáo vô tội và hủy bỏ án khổ sai của trần vũ ông tranh án dứt lời bích vân mỹ ngọc đều khóc vì sung sướng trần vũ nhìn về phía tòa với đôi mắt biết ơn rồi quay sang lâm vinh tôi không biết lấy gì để đáp ơn ông lâm minh mỉm cười nắm lấy tay trần vũ ông không cần phải cảm ơn tôi gì hết chính có bích vân đã lo lắng nhiều trong việc dài nỗi oan cho ông tòa vừa tuyên bố bế mạc phiên xử buổi sáng thì bích vân đã rời khỏi hàng ghế thính giả chạy lên ôm lấy trần vũ cha cha trần vũ cảm động rơm dâm, dâm nước mắt con ai nhìn thấy cảnh đó cũng đều xúc động thương tâm mấy người lính có phần sự đưa trần vũ về khám đường chờ thủ tục giấy tờ cũng không khỏi bùi ngồi trước cảnh ấy Trần Vũ nhìn Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc nói Đội ơn anh chị nhiều lắm cha con tôi được sum hợp như vậy là nhờ ơn anh chị Hoàng Trọng Bình nắm lấy tay bạn Anh được về là đủ mừng rồi Còn biết bao chuyện hàn huyên sẽ nói với nhau Mỹ Ngọc giàn ruộn nước mắt nhìn Trần Vũ Nàng thấy Vũ già đi nhiều quá Tôi trăng trạc tuổi Hoàng Trọng Bình Nhưng sự đau đớn khổ sầu đã khiến chàng già hơn bạn Trần Vũ thấy mấy người lính đứng chờ Thì bảo Bích Vân Thôi con về nhé, giấy tờ xong xuôi ba sẽ về sau Chàng cúi chào Lâm Vinh, Hoàng Trọng Bình, Mỹ Ngọc, rồi đi theo mấy người lính ra xe. Trần Vũ về nhà Hoàng Trọng Bình mấy hôm nay và chàng bắt đầu sống trở lại cuộc sống bình thường. Bích Vân quấn quyết bên chàng luôn, không lúc nào muốn rời cha. Nàng đã kể cho Trần Vũ nghe bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời nàng, từ việc hứa hôn với Trần Thiên đến tình yêu của nàng đối với Lâm Vinh. Trần Vũ thấu hiểu lần lần tâm trạng của con, nhưng xuyên qua câu chuyện chàng không nghe con nhắc đến Liên Hương lần nào cả. Điều đó khiến chàng mắc liên hương ngày nay như thế nào nàng không còn nhớ đến hòn máu bỏ rơi này nữa trời lúc vắng bích vân chàng hỏi hoàng trọng bình từ khi tôi bị tù tội đến giờ liên hương không tìm đến thăm con thư. hoàng trọng bình lắc đầu tôi không hề thấy liên hương chính thức đến thăm bích vân lần nào chỉ có một lần ở bạc liêu tôi nghe người ta nói liên hương có tìm đến nhưng không hiểu sao nàng không vào nhà từ đó đến nay có gần hai mươi năm trời tôi không được tin tức gì của nàng cả không hiểu nàng sống chết thế nào Trần phú khẽ thở dài chàng cảm thấy buồn vì yêu là một người đàn bà không có tình thương buổi chiều hôm đó lâm vinh sang thăm chàng sau câu chuyện xã giao thông thường lâm vinh đã nói với trần vũ thưa bác cháu có câu chuyện muốn thưa cùng bác trần vũ đến ninh chàng muốn nói về bích vân nên mỉm cười dễ dãi ờ được rồi cậu cứ nói lâm vinh nhìn quanh quẩn không tới ở nhà thì mới lấy quyển nhật ký của liên hương trao cho trần vũ thưa bác đây là quyển nhật ký của bà liên hương mà cháu đã nhận được trước ngày bác trở về trần vũ cầm lấy quyển nhật ký ngạc nhiên hỏi quyển nhật ký của liên hương làm sao mà cậu có được lâm vinh đáp bà liên hương đã đến gặp cháu tại văn phòng và cho biết tin sáu cụt đang hấp hối như vậy nghĩa là liên hương cũng có ý muốn lo cho tôi được trăng án phải không cầu thưa bác phải bác đọc hết quyền nhật ký này tự khắc hiểu được tấm lòng của bà liên hương đối với bác trần vũ vụt hỏi liên hương ở đâu hà cầu tôi muốn gặp nàng có được chăng lâm vinh lắc đầu bà liên hương đã đi xa lắm rồi bác ạ bà không muốn làm phiền bác bà bích vân trần vũ thẫn thờ nếu nàng đã ăn năn hối hận trước những đối lầm ngày xưa thì cần gì phải lánh mặt cha con tôi thú thật với cậu bao nhiêu năm trời sống trong tù ngục, cơ hồ như tôi không còn muốn giận hờn oán ghét ai nữa hết tại sao người đời không thương yêu nhau mà lại oán ghét nhau thật là phi lý lâm vinh nhìn trần vũ tự nhiên lòng thấy cảm mến ông hơn chàng vội nói thưa bác cháu xin bác đọc hết quyển nhật ký này sẽ hiểu rõ lý do vì sao mà liên hương phải ra đi điều cần thiết là bác đừng cho người thứ ba nào biết nhất là bích vân đến lượt trần vũ ngạc nhiên hỏi Wow, sao là vậy liên hương không muốn cho bích vân biết ư lâm vinh lắc đầu nói khô hoạn như thế nhưng bái không muốn bích vân phải khổ mà lại theo ý cháu bích vân cũng không nên hiểu rõ làm gì nàng chỉ buồn thêm trần vũ nhìn quyển nhật ký lật một vài trang trong lòng bồi hồi xúc động khi thấy hết chữ của liên hương chưa đọc nhưng chàng cũng thầm đoán được biết trong quyển nhật ký này chứa đựng những lời hối hận của một người biết ăn năn hối cải nhưng tại sao nàng phải lánh mặt chàng chắc liên hương tưởng lầm trong lòng chàng vẫn còn chất chứa hận thù trần vũ bỗng quay lại nhìn lâm vinh tôi lại phải cảm ơn cậu thêm lần nữa cậu đã một lần cứu tôi thoát khỏi tù đầy bây giờ lại sắp sửa giải cho tôi những điều nghĩ ngợi triền biên thật tôi mang ơn cậu nhiều lắm lâm vinh cúi đầu ngập ngừng nói thưa bác cháu chỉ biết làm tròn phận sự của mình và lại cháu cũng hơi ân hận vì xưa kia chính cha cháu đã biện hộ cho hai quỳnh để buộc tội bác trần vũ cười nói à ah, ông lâm hoành ông vẫn đừng mạnh hả cậu Dạ cảm ơn bác cha cháu vẫn mạnh cha cháu định hôm nào đến thăm bác trần vũ nhìn thẳng vào mặt lâm vinh hỏi Chắc cậu tưởng tôi phiền giận ông nhà lắm phải không? Không đâu, tôi hiểu rõ bổn phận của luật sư mà cậu. Ngày xưa số mình đen nên mới gặp ông nhà là kẻ đối thủ. Lâm Vinh nói nhỏ. Dù thế cha cháu cũng ăn hận lắm. Thường khi, ông vẫn nói trong đời cha chỉ có điều lầm to tát là lãnh buộc tội một người vô tội. Câu nói đó làm cho Trần Vũ cảm động trong bà Lâm Vinh. Cậu nói với ông khởi phiền đến đây vì nghe đâu ông không được khỏe phải không? Dạ. Được rồi, tôi sẽ đến thăm ông một ngày gần đây. chưa bao giờ lâm Vinh cảm thấy lòng mình vui sướng như hôm nay tự nhiên chẳng nghĩ đến bích vân tình nghĩ hai người đã thấu hiểu với nhau bây giờ chỉ còn chờ lúc thưa với cha mẹ trần vũ bỗng nhìn ra sân nói kìa bích vân và cô ánh đi chợ về kia kìa thôi để tôi về phòng riêng cậu ở đây chơi nhé trần vũ đứng lên đi về phía thang lầu thì ánh và bích vân đã vào nhà bích vân chưa kịp nhìn thấy lâm minh chạy đến bên cha kêu lên trai con mua cha cái này đẹp lắm nàng đưa chiếc hộp vuông có bao giấy cho cha xem rồi hỏi đố cha biết có gì trong này Lâm Vinh nhìn về mặt hồn nhiên của Bích Vân thương mến lạ lùng. ánh đến bên chàng, hai anh em nhìn nhau cười không lên tiếng vì sợ phá cảnh êm đềm hạnh phúc đang diễn ra trước mắt. Trần Vũ toan cầm lấy chiếc hộp từ Bích Vân giữ lại. Không, con không chịu cho cha mở trước đâu. Cha nói đi đã. Trần Vũ lắc đầu. Cha chịu thua, không biết được. Nhưng con đang có khách không hay sao? Bích Vân vội hỏi. Ai đâu trái? Nàng quay mặt lại thấy Lâm Vinh đang nhìn nàng cười thì bẽn lẽn cúi đầu hỏi nhỏ. Thưa anh mới đến. Lâm Vinh cũng hỏi nàng. Bích Vân vừa đi trở về đó ư? Dạ. trần vũ bảo lâm vinh cậu ở chơi nhá, tôi lên đầu đây bích vân thay cha tiếp khách nghe con bích vân lo ngại trong lòng không hiểu vì sao cha không tiếp chuyện với lâm vinh xong không dám hỏi anh bước nhìn hai người nói bây giờ chắc em là người thừa ở đây thôi em cũng xin rút lui bích vân chạy đến bên ánh Kia, chị đừng về ở lại với em Ánh lắc đầu bước ra cửa thôi mà cô hình như anh vinh muốn nói với vân điều gì đó rồi ánh bước vội ra cổng rào bích vân gọi theo ánh, chị ánh ánh ra đến cổng ngoài quay lại mỉm cười và nhai mắt với nàng Bích Vân e thẹn cúi đầu lầm bẩm Chị quỷ này thật là kỳ Lâm Vinh từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh nhìn nàng Ngoài sắc đẹp dịu hiền dễ mến Bích Vân duyên dáng lạ lùng Bích Vân biết Lâm Vinh đang chăm chú nhìn mình Nên ngượng ngập, không dám quay mặt lại Hai người cùng yên lặng bên nhau Lâm Vinh bỗng hỏi Bích Vân Lúc nãy Vân mua gì cho bác đó Em mua cho ba một cái ống điếu Chắc là ba thích lắm Sao em không mua cho anh với Anh cũng hút thuốc nữa sao Em có thấy bao giờ đâu trước mặt em anh giấu đó thôi vì sao em không thích Bích vân sung sướng cúi đầu một lúc nàng nói giọng ngập ngùng em không muốn người còn trẻ mồ hút thuốc nhưng nếu anh thích thì em cũng chiều theo lâm minh nhìn bích vân trong lòng tràn ngập yêu thương chàng bước đến gần nàng rồi không cầm lòng được các tiếng bích vân dạ em có biết anh yêu em đến thế nào chăng Bích vân bẹn lẽn ngờ đầu dạ biết hạnh phúc đến với em bất ngờ quá em không tưởng tượng được nàng nghẹn ngào rơm rớm nước mắt lâm minh mỉm cười sao em lại khóc Em mừng quá, không bao giờ em nghĩ mình được anh yêu đến như vậy. Nghe chị anh kể lại chuyện ngày trước mà em không cầm lòng được. Nhiều lúc gặp anh, em muốn nói một câu cho thỏa dạ, nhưng em không dám. Em định nói gì? Bích Vân nhìn xuống đất nói, em nói em cũng yêu anh nhiều lắm. Lâm Bình sung sướng ôm lấy vai nàng, Bích Vân ngả đầu vào ngực chàng. Hai người chìm lặng trong hạnh phúc. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc vừa về đến cửa, nhìn thấy cảnh ấy mỉm cười với nhau rồi đi vòng ra phía sau nhà. Trần Vũ đã đọc hết quyền nhật ký của Liên Hương và chàng đã hiểu rõ lý do vì sao nàng lánh mặt con. Nàng đã thay cho công lý sự tội mới có, nhưng vì công lý không thể xét nổi những nguồn quốc trong lòng nàng, Liên Hương đành trốn lánh pháp luật. Trần Vũ càng nghĩ càng thương nàng. Đến ngày giờ này, chàng đã hoàn toàn tha thứ cho Liên Hương. Mọi lỗi lầm trước kia, sự hy sinh của nàng cho con thật là đáng quý. Trần Vũ thấy lâm vinh con lý. nói cho Bích Vân hiểu rõ cuộc sống của mẹ nàng bây giờ không hích lợi gì hết mà chỉ gieo vào đầu nàng những sự đen tối nặng nề riêng chàng không thể hưởng hạnh phúc bên con mà không nghĩ đến Liên Hương Bích Vân sắp lấy chồng nàng về với Lâm Vinh chàng không phải lo ngại gì nữa một hôm trời lúc Bích Vân vắng nhà Trần Vũ bàn chuyện mình với Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc chàng thuật rõ những gì Liên Hương ghi chép trong quyển nhật ký cho vợ chồng bạn nghe Bình và Mỹ Ngọc đều xúc động cảm thương cho số kiếp kẻ lạc loài sau cùng Trần Vũ nói tôi muốn thưa với anh chị một việc bích vân tuy là con ruột của tôi nhưng anh chị đã dưỡng dục nuôi nấng nó lên người bây giờ tôi xin giao phó cho anh chị việc hôn nhân của nó còn tôi mỹ ngọc lo lắng sao anh lại cố định lạ lùng như vậy còn anh thế nào trần vũ nói thú thật với anh chị tôi không thể nào ăn hưởng tuổi già bên con trong lúc liên hương còn đận đận ở phương trời nàng cũng biết hy sinh cho con sao nàng lại không được hạnh phúc hoàng trọng bị nghiêm nghị hỏi anh định đi tìm liên hương Phải, dù nàng ở nơi nào tôi cũng quyết tìm cho được. Còn Bích Vân, Mỹ Ngọc nói, nếu nó biết được chuyện này thì sẽ khổ lắm. Anh đi thỉnh lình như thế làm sao nó khỏi nghi ngờ. Trần Vũ cúi đầu lặng thinh, chẳng thấy khó nghĩ vô cùng. Bích Vân không hay biết gì hết. Nhưng một khi nàng cũng có ý đi tìm mẹ, dù biết rõ ngày xưa mẹ nàng đối xử với nàng không ra gì. Hoàng Trọng Bình nói, anh muốn đi tìm Liên Hương, vợ chồng tôi không dám cản. Chỉ mong anh để chậm lại sau cuộc hôn nhân của Bích Vân rồi hẵng đi. Mỹ Ngọc hỏi chồng không lẽ mình giấu giếm Bích Vân mãi sao? Bộ đáp, không trả. Tôi sẽ nói cho Bích Vân rõ tấm lòng hy sinh của mẹ nó chơi. Nhưng chờ vài năm nữa đã. Rồi chàng quay sang Hoàng Trọng Bình. Anh nói phải, chắc là tôi chờ đám cưới của con tôi xong trước đã. Ít lâu sau Lâm Hoành chính thức đến hỏi Bích Vân cho con. Sự tận tụy của Lâm Vinh trong việc giải nỗi oan tình cho Trần Vũ đã xóa được hết những điều thắc mắc giữa đôi bên. Ai đấy đều muốn cho Lâm Vinh và Bích Vân được hạnh phúc. Ngày cưới tưng bừng như ngày hội, tình thương giữa Bích Vân, Lâm Vinh càng thắm thiết đậm đà. Và khi hai vợ chồng Lâm Vinh đi hưởng tuần trăng mật thì Trần Vũ cũng lên đường đi tìm kiếm liên hương. Buồn thay liên hương nào khác chi cánh chim trời, có tìm kiếm cũng vô hy vọng. Năm tháng dần qua, Trần Vũ mòi mòn tuyệt vọng trở về nhà. bích vân gặp lại cha mừng ra nước mắt nhưng vẫn không hiểu vì sao cha không thích ở với vợ chồng nàng mà cứ bay đi du lịch luôn trần vũ về nhà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với con cho bích vân khỏi để ý vợ chồng hoàng Trọng bình và cả lâm vinh đều hiểu rõ nỗi buồn của vũ nhưng không biết khuyên nhủ bằng cách nào một hôm lúc mọi người đi vắng có một ông lão đến xin gặp trần vũ người đó hoàn toàn xa nạ với chàng ông lão gặp trần vũ thì nói ngay tôi đến đây mấy lần nhưng không vào vì chẳng tiện nói chuyện với ông tôi đến đây vì lời trăng chối của một người Linh tính như báo trước với Trần Vũ một chuyện không lành xảy ra, chàng hỏi dồn dập. Thưa cổ, chẳng hay có chuyện gì. Ông lão đưa cho chàng một phong bì thư rồi nói. Tôi xin nói mau ông rõ, tôi là cha nuôi của Liên Hương, chắc ông không lạ gì tên đó. Vũ sừng sốt kêu đến, Thưa cổ, lên: Thưa cụ, Liên Hương hiện giờ ở đâu? Cháu đi tìm khắp mọi nơi. Ông lão dâm dâm nước mắt. Liên Hương đã mất từ bốn tháng nay. Nó đau thương hàn quá nặng, chạy chữa hết cách vẫn không khỏi. chân vũ chất lạng người đi không nói được một lời thật là bất ngờ bi đát linh tính đã báo trước một chuyện không lành nhưng có ngờ đâu cố gắng lắm chẳng mới hỏi được một câu một phần liên hương bây giờ đâu thưa cụ theo lời trang trối của liên hương tôi đưa vào một cảnh chùa rồi ông nói tiếp đáng lý ra tôi đã cho ông hay vào hôm chôn cất nó nhưng liên hương không muốn như thế lúc gần tàn hơi nó trao lại cho tôi phong thư này và bảo đến gặp ông vài tháng sau khi nó chết rồi đây là địa chỉ của tôi hôm nào ông rảnh đến thăm mộ phần nó một chút bây giờ tôi về trần vũ đưa ông lão ra cửa có gì như nghẹn họng đời chàng đã dồn dập bao nhiêu chuyện đau lòng đến không còn nước mắt mà khóc nữa chàng trở vào ngồi xuống ghế đọc thư liên hương sài gòn ngày tháng 5 anh vũ thân mến đến giờ phút này khi biết mình sắp sửa gần đất xa trời em mới có đủ căn đàm để gọi anh như thế sáng nay tự dưng nhiệt độ của em xuống một cách bất ngờ em tỉnh táo lạ thường cha nuôi em mừng rối rít riêng em em tiên đoán được giờ phút cuối cùng của kẻ mắc phải bệnh thương hàn thôi thế là xong em vũ cầu mong cuộc đời em được chấm dứt như thế này cho nhẹ nhàng số kiếp nhưng trước khi lìa bỏ cõi đời không hiểu sao em lại có một ước muốn lạ lùng em mong được nghe bên tai lời tha tội của anh anh vũ ơi em có đòi hỏi nhiều lắm không tại sao em lại dám nuôi một hy vọng hão huyền như vậy Bao nhiêu năm dài hối hận ăn năn có đủ cho anh tha thứ không? Đến khi sức mỏi hơi tàn em vẫn cầu mong như thế. Chắc anh cũng chẳng tiếc gì một lời tha thứ cho em nhẹ toàn linh hồn. Tùy em thế này nhưng lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của Bích Vân. Ngày cưới của con em không được dự nhưng ở đây em có đầy đủ hình ảnh của ngày vui đó. Nhìn thấy ảnh con, của chồng, nó và của anh nữa em đủ mãn nguyện rồi. Em đã đọc ở đâu đó một bài thơ tâm sự. Xin chép gửi anh để thay thế lời trăng chối cuối cùng. Sau ngày em chết và môn thủa ai đã từng say giấc bướm hoa? Xin hãy thương dùm người khuất bóng, đừng cho con biết chuyện ngày qua, vĩnh biệt anh, Liên Hương. Trần Vũ không biết mình đã khóc từ bao giờ? Nước mắt làm mờ nét chữ, chàng hình dung đến giờ hấp hối của Liên Hương, nàng trơ trọi không người thân quyến. Ngoài sân có tiếng nói cười của Bích Vân và Mỹ Ngọc, chàng vội xếp thư bỏ túi và lau khô nước mắt. Chàng nguyện làm đúng theo lời trang chối của Liên Hương là không cho con biết chuyện đời nàng Một ngày kia chàng sẽ đưa con đến thăm mộ mẹ Cũng không muộn Bóng chiều đã xuống ngoài sân Bích Vân vừa bước lên thềm nhà Gió nhẹ thoảng bay tà áo Chẳng nhớ đến ngày xa xưa nào đó khi mới gặp Liên Hương Bây giờ hình ảnh không còn nữa Văng vẳng bên tai chàng Âm thanh lời nhắn nhủ Xin hết thương dùm người khuất bóng Đừng cho con biết chuyện ngày qua Viết xong tại Sài Gòn 1956-1957 Hết Quý vị cùng các bạn thân mến. Chúng ta cùng Đình Duy đã theo dõi hết 18 tập của tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà. Một tác phẩm rất là ý nghĩa và tình cảm. Rất cảm ơn sự chú ý rất nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.